Tư má U Nguyệt cùng vu lăng vũ, Hắc ảnh còn có hoàn đi tướng quân phủ. Địch Hy lần đầu tiên nhìn đến Hắc ảnh cùng hoàn, bất quá lại ở địch ngũ địch sáu nơi đó nghe xong rất nhiều lần bọn họ sự tích. Sao ngươi lại tới đây? Địch Hy hỏi nàng. Tới tìm ngươi có chút việc. Tư má U Nguyệt nói, ngươi ở vội sao? Cũng không có gì. Có chuyện gì muốn ta làm, ngươi làm người mang cái tin là được. Địch Hi nói: Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói đi. Tư Ma U Nguyệt bốn người ngồi xuống, Quỷ sư phó nhìn hắc ảnh cùng hoàn hỏi: Đây là ở dương ngoài thành bảo hộ ngươi kia hai người đi? Nghe nói hai vị thân pháp quỷ dị, không biết là người phương nào. Này Tư Ma U Nguyệt có chút khó xử, nàng mang hắc ảnh bọn họ ra tới, chỉ là vì làm cho bọn họ hít thở không khí, cũng không phải vì làm người chú ý bọn họ thân phận này cũng không có gì hảo dâu diếm hoàn nói ta hai người đến từ minh giới phụng minh vương mệnh lệnh bảo hộ tiểu thư minh giới tiểu thư trong phòng người đều kinh ngạc mà nhìn tư mã u nguyệt cùng hắc ảnh bọn họ thế nhân đều ở đoán rằng hắc ảnh hai người thân phận không nghĩ tới cư nhiên là trong truyền thuyết minh giới hơn nữa bọn họ như thế nào sẽ kêu nàng tiểu thư nàng không phải minh giới người đi Minh giới không phải trong truyền thuyết tồn tại địa phương sao? Quỷ sư phó quả nhiên biết minh giới. Ta đến quỷ giới tới phía trước, cơ duyên xảo hợp đi tới rồi minh giới, sau đó nhận thức minh bọn họ. Hác ảnh cùng hoàn thân phận đặc thù, còn mời các ngươi có thể vì thế bảo mật. Tư ma U Nguyệt nói. ha ha ha, cái này dễ làm. Nếu là tới bảo hộ ngươi an toàn, chúng ta tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Mang phiền toái tới cho ngươi Bất quá Ông ngoại biết không Địch hy hỏi Quỷ giới vương cung xuất hiện minh giới người Này cũng không phải một chuyện nhỏ Ông ngoại biết Hắn vừa thấy đến bọn họ sẽ biết Tư Ma u nguyệt đáp Ân Như thế liền hảo Nói một chút đi Ngươi tới tìm ta có chuyện gì Địch hy hỏi Là cái dạng này ta muốn cho ngươi giúp ta tra vài người rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đem lánh vân ca ca cùng mặt khác thị vệ ra cung tìm kiếm úc nhưng la rơi xuống sự tình nói một lần. Ta biết ngươi ở các nơi đều có chút nhán tuyến, cho nên nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ. Bọn họ đối tiểu gì cũng coi như là chân thành. Bất quá nhiều năm như vậy không tin tức, vô cùng có khả năng địch hy nhìn tư Mã U Nguyệt, làm nàng không cần báo cái gì hy vọng xá biết, tư mã u nguyệt gật đầu, nếu thật sự đã chết đi, kia cũng muốn biết cái xác thực sự tình, có thể làm lánh vân bọn họ hết hy vọng, không cần lại tiếp tục chờ. Hảo, chuyện này liền giao cho ta, địch hy sảng khoái ứng hạ, đối tiểu gì chân thành người, cũng chính là hắn muốn hộ người. Cảm ơn ngươi, biểu ca, tư mã u nguyệt cảm kích nói, nếu là tiểu gì người, con cùng ta nói cái gì cảm tạ? Địch Hy không thích nàng cùng chính mình nói lời cảm tạ. Đúng rồi, mặc tộc giống như xảy ra chuyện gì? Mặc tộc xảy ra chuyện? Đây là có chuyện gì? Cái này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Đã nhiều ngày chúng ta ở cha mặc vũ rơi xuống thời điểm, phát hiện hắn rất sớm phía trước hồi mặc tộc đi. Địch Hy nói, bất quá mặc tộc tin tức giống nhau đều không dễ dàng tham thính đến cho nên chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tư má u nguyệt mày nhíu lại, mặc chi đã từng cho nàng nói qua, mặc tộc sự tình mặc vũ hiện tại đều giao cho tộc nhân xử lý, hắn giống nhau mặc kệ, cho nên thường xuyên không ở mặc tộc. Hiện tại thế nhưng hồi mặc tộc đi, thuyết minh mặc tộc nhất định xảy ra chuyện gì, hơn nữa không phải cái gì việc nhỏ. Khó trách lúc trước dương thành sự tình nháo như vậy đại, mặc vũ cũng chưa tới tìm chính mình cũng không cùng chính mình liên hệ, nguyên lai là đã xảy ra chuyện. Địch Hy thấy nàng không nói lời nào, cúi đầu nghĩ sự tình, cũng không quấy dày nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới ngẩn đầu nhìn hắn, ngươi biết mặc tộc ở nơi nào sao? Ngươi muốn đi mặc tộc? Địch Hy hỏi. Muốn đi xem? Ta cũng không đi qua mặc tộc, phía trước mặc vũ cùng mặc chi đều mời quá. Lần này thuận tiện đi xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Tư má U Nguyệt nói. Mặc vũ cùng nàng ở nhân giới giao tình liền không tồi. truyền nàng không ít minh kỹ. Đến quỷ giới tới sau. Cũng làm mặc chi tới bảo hộ chính mình. Này phân tình nghĩa nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Mặc tộc lần này sự tình hẳn là không nhỏ. Bằng không lấy hắn tính tình sẽ không vẫn luôn lưu tại mặc tộc. Chính mình tuy rằng không gì thực lực. Nhưng là đi xem cũng hảo. Nói không chừng có cái gì có thể ban thượng vội. Địch Hy đối nàng quyết định này cũng không ngoài ý muốn, lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng không quan tâm chuyện này hắn mới cảm thấy kỳ quái. Mặc tộc vị trí ta tự nhiên biết, nhưng là ngươi hiện tại ra khỏi thành, sợ là rất nguy hiểm. Hơn nữa, ông ngoại sợ là sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Địch Hy nói, ông ngoại chỉ là không cần ta đi tìm mẫu thân mà thôi địa phương khác hắn vẫn là sẽ không quản ta. Tư Ma U Nguyệt nói, hắn nếu là không nghĩ làm ta từ rời đi không trở lại nói uy hiếp, xích, loà loà uy hiếp. Nhưng là Địch Hi biết, Quỷ Vương khẳng định ăn nàng này bộ. Quỷ cơn nơi đó đâu? Ngươi ở trong cung nàng không thể động ngươi, nhưng là một khi ra đế đô, chỉ sợ ngươi sẽ có rất nhiều phiền toái. Địch Hi vẫn là có chút không yên tâm. Yên tâm đi, có lăng vũ cùng hoàn bọn họ đâu, tư Mã u nguyệt nói. Vậy được rồi, địch hy đem mặc tộc vị trì nói cho nàng, gần nhất hồn vực cũng không an phật, ta phải đối phó quỷ cơ bên này, còn muốn xử lý hồn vực bên kia sự tình, cho nên không thể bồi ngươi đi. Nhưng là địch gia quân liên hệ phương thức ngươi đều biết đến, có cái gì liền liên hệ bọn họ, cái này ngươi cầm, còn nó còn có thể điều động các thành thị quân đội. Tư Ma U Nguyệt tiếp nhận địch hy lấy ra tới thẻ bài, nói, trực tiếp đi tìm thành chủ liền có thể sao? Ân, vương gia, quận vương, thành chủ, đều có thể. Địch hy nói, ta đã biết, cảm ơn biểu ca. Tư Ma U Nguyệt cười tủm tìm đem lệnh bài thu hồi tới, mưa lạnh bọn họ sự tình ngươi nếu là có tin tức liền phải cho ta biết, biết không? Ân. Bởi vì trong lòng trang sự tình, tư Ma u nguyệt không ngốc bao lâu liền hồi cung đi, vừa lúc tích ngọc bọn họ đem ăn đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền quyết định trước hảo hảo cùng các nàng chúc mừng, mặc tập sự tình chờ ngày thứ hai lại đi tìm quỷ vương nói. Bữa tối ăn đến một nửa thời điểm, tích ngọc bọn họ đột nhiên toàn bộ quỷ xuống, đồng thời hướng tới tư má u nguyệt khái cái đầu. Tư Ma u nguyệt bưng chén rượu, nói, các ngươi làm gì vậy? Tiểu công chúa, chúng ta đều đã biết, Ngươi vì mưa lạnh bọn họ sự tình riêng đi tìm địch tướng quân, Còn vì chúng ta đánh tiểu điện hạ, Tiểu công chúa đối chúng ta đại ân đại đức, Chúng ta làm châu làm ngựa cũng không cho rằng báo. Dương Huy đi đầu nói, Hắn thương như vậy nghiêm trọng, Nếu không phải tư ma u nguyệt cấp đan dược, Chỗ nào có thể nhanh như vậy liền khôi phục, Nàng là thiệt tình đãi bọn họ hảo. Được rồi các ngươi, ta cũng không cần các ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ta nương trở về thời điểm, còn có thể lại nhìn đến các ngươi liền hảo. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, đưa bọn họ toàn bộ lấy lên. Mặt khác ta không ở trong cung thời điểm, các ngươi muốn bảo hộ hảo phương hoa cung, biết không? Tích ngọc bọn họ đều là sửng sốt, tiểu công chúa ngươi phải rời khỏi vương cung. Ân, ta có chút việc muốn đi làm, Tư Mã U Nguyệt nói. Hẳn là không dùng được bao lâu thời gian. Các ngươi muốn bảo vệ tốt nơi này, không thể làm nhân ra đem phương hoa cung lộng hỏng rồi. Tiểu công chúa, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Dương Huy nói. Không cần, các ngươi thương còn không có hoàn toàn hảo. Hơn nữa ta đi địa phương, cũng không thích hợp mang rất nhiều người đi. Tiểu công chúa ngươi muốn đi đâu? Tích Ngọc hỏi. Mặc tộc. Tư má U Nguyệt nói, nơi đó thực an toàn, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đây ở chỗ này chờ tiểu công chúa ngươi trở về. Tích ngọc bọn họ đều minh bạch, tư má U Nguyệt làm quyết định là sẽ không thay đổi. Điểm này cùng công chúa rất giống. Nếu nàng quyết định không mang theo bọn họ, liền sẽ không mang. Ân, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt ra chờ ta trở lại. Tư má U Nguyệt nói dơ lên chén rượu. Chuyện khác đều không cần suy nghĩ, tới, chúng ta cục ly, hảo hảo chúc mừng làm chúng ta cao hứng sự tình. Đúng vậy, quỷ cơ bị tiểu công chúa bức ăn xong cái này ngập bộ hòn, chúng ta xác thật hẳn là hảo hảo chúc mừng. Tới cục ly Sáng sớm ngày thứ hai, tư ma u nguyệt liền đi tìm quỷ vương. Quỷ vương phía trước đang bế quan, sau lại địch hy đánh gãy hắn, hắn đi đem tư ma u nguyệt mang về tới xử lý một chút sự tình sau lại tiếp tục bế quan trừ bỏ tư Ma U Nguyệt đưa tới lôi kiếp lần đó hắn liền không ra tới quá tư Ma U Nguyệt lần đầu tiên đi vào quỷ vương bế quan địa phương canh giữ ở bên ngoài vẫn là phía trước ngăn lại Địch hy kia hai người nhìn đến nàng tiến vào hơi hơi hành lễ tiểu công chúa ông ngoại đang bế quan sao tư Ma U Nguyệt hỏi đúng vậy Bất quá Vương không phải bế chết quan, tiểu công chúa nếu là có việc nói, cũng có thể vì ngươi thông báo. Trong đó một người nói. Vậy phiền toái các ngươi. Tư má U Nguyệt chiều hai người cười cười, đứng ở tại chỗ chờ đợi. Nói chuyện người nọ xoay người đi vào, mặt khác một người thấy Tư Mã U Nguyệt an tĩnh mà đánh giá khởi sân, cảm giác cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau. Sẽ nháo ra như vậy đại động tính tới người. Thế nhưng sẽ là như thế nhá nhặn lịch sự người. Một lát sau, đi vào người nọ ra tới, đối tư mã U Nguyệt nói, tiểu công chúa, thỉnh. Cảm ơn. Tư má U Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, đi theo hắn đi vào. Kia thị vệ đem tư má U Nguyệt mang đi vào liền ra tới, cùng một người khác tiếp tục thủ vệ. Này tiểu công chúa cũng thật không giống nhau. Sắc thật cùng mặt khác công chúa vương tử nhóm không giống nhau. Khó trách vương như vậy thích nàng, những người khác tới đều trực tiếp cự tuyệt. Chỉ có nàng tới mới có thể đi vào đi. Tiểu công chúa về sau không thể hạn lượng A. Liền từ nàng vừa rồi cử chỉ tới xem, nghĩ lại nàng phía trước làm hạ sự tình, tuyệt đối là một cái không thua ám dạ công chúa người. Tư má u nguyệt đi vào quỷ vương tu luyện thất. Nơi này thực chống trải, cũng chưa từng có nhiều trang trí, đi vào liền nhìn đến ngồi ở tu luyện trên đài hắn. Ông ngoại, nàng quy quy củ củ mà hành lễ. Quỷ vương nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Ông ngoại, ta nghĩ ra cung một chuyến, tư má u nguyệt nói thẳng ra bản thân mục đích. Ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì? Biểu ca nói. Mặc tộc đã xảy ra chuyện, ta muốn đi xem. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết đến, ta cùng Mặc Vũ Mặc Chi quan hệ đều cũng không tệ lắm. Ở nhân giới cùng vừa đến quỷ giới thời điểm bọn họ đối ta cũng nhiều có chiếu cố. Hiện giờ bọn họ xảy ra chuyện, ta tự nhiên muốn đi xem có thể hay không băng thượng gấp cái gì. Ngươi có biết, ngươi hiện tại là quỷ giới công chúa, là ta tự mình mang về tới, ngươi nhất cử nhất động cũng đại biểu cho ta ý tứ quỷ vương nói. Tư Ma U Nguyệt có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nàng địa vị thế nhưng như vậy cao, thế nhưng có thể đại biểu quỷ vương ý tứ. nhìn đến nàng trong mắt kinh ngạc, quỷ vương cười khẽ. Ta nói có thể, liền có thể. Tư Ma U Nguyệt bĩu môi, cái gì sao? này không phải đậu nàng sao? không đúng, nàng khiếp sợ mà nhìn hắn, không phải là nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Quỷ vương chỉ là nhìn nàng, cũng không nói lời nào, lại làm nàng minh bạch, hắn chính là cái kia ý tứ. Hắn cho nàng tối cao quyền lợi. Ông ngoại sẽ không sợ ta dùng ngươi cấp quyền lợi làm chuyện xấu sao? Nàng hỏi. Nếu là, kia cũng là những việc này nên đã xảy ra. Quỷ vương lẩm bẩm thấy tư Ma u nguyệt vẫn là có chút khó hiểu, nói muốn đi liền đi thôi, nhiều mang điểm người. Ta không thói quen cái gì mang theo người. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy làm cho bọn họ đang âm thầm ngốc. Hoặc là không đi, hoặc là dẫn người, ngươi trực tiếp tuyển đi. Quỷ vương nói như vậy, kia ý tứ liền định rồi. Vì rời đi, nàng không thể không làm ra lựa chọn. Vậy ngươi làm cho bọn họ tàng hảo một chút, không cần bị ta phát hiện, bằng không ta chính là muốn đuổi người. Nàng này cũng coi như là thỏa hiệp. Bởi vì trước kia trên người cất giấu quá nhiều bí mật, cho nên nàng vẫn luôn không quá thích quá nhiều người xa là cùng nhau, hiện tại cũng liền hình thành loại này thói quen. Gió lạnh cùng Hàn Sơn sẽ vì ngươi an bài hảo hết thảy Quỷ vương nói. Gió lạnh Hàn Sơn là ai nàng không biết, nhưng là chỉ cần không tới quấy rầy nàng, là ai cũng chưa quan hệ. Ta đây trở về chuẩn bị chuẩn bị liền lên đường. Tư má U Nguyệt nói xong hành lễ lui ra. Mau tới cửa thời điểm, nàng ngừng lại, xoay người nói, hiện giờ thiên đạo không được đầy đủ, mặc dù thăng cấp đế quân, cũng không chiếm được thiên đạo thừa nhận. Nếu muốn trở thành đế quân, chỉ có khắc tích hắn pháp. Quỷ vương vẫn luôn nhìn nàng rời đi, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói ra như vậy phương pháp, kinh ngạc rất nhiều cũng có chút vui vẻ. Vui vẻ a, hắn có bao nhiêu lâu không có này đó cảm xúc. Ngươi có biện pháp nào? Quỷ vương hỏi xong lại có chút cứng họng chính mình như thế nào sẽ hỏi nàng lời này. Chúng nhiên nàng cơ duyên xảo hợp biết hiện tại thiên đạo không được đầy đủ, liền chính mình đều bất lực, nàng lại có thể nghĩ ra biện pháp gì. Liền ở hắn suốt thần thời điểm, tư ma u nguyệt lại chết trở về, còn đi tới hắn trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi xuống, cùng hắn mặt đối mặt. Ông ngoại cũng biết thiên đào không được đầy đủ đi. Bằng không không phải là ở chỗ này bế sống quan, mà là chết quan đánh sâu vào đế quân. Tư Mã U Nguyệt ngẩn đầu, cùng hắn đối diện, ngươi không có nghĩ tới tìm kiếm phương pháp sao? Thiên đạo đã thay đổi mấy chục vạn năm, nếu là có biện pháp, cũng sẽ không đến bây giờ đều không có xuất hiện đế quân. Quỷ vương tuy rằng không cam lòng, nhưng là đây cũng là sự thật. Phượng Cô Cô liền dùng bí pháp thăng cấp đế quân. Nhưng là Trung Quy vẫn là không bị thiên đạo thừa nhận đế quân. Tư má U Nguyệt nói không khác một viên bom, ở quỷ vương trong lòng nhất lên sóng gió động trời. Thật sự có người thăng cấp đế quân sao? Kia hắn có phải hay không cũng có thể. Tư Ma U Nguyệt không để ý tới hắn trong lòng giao động, tiếp tục nói, ông ngoại, ngươi có biết, sinh mệnh khởi nguyên. Sinh mệnh chân chính khởi nguyên, hẳn là ở hỗn độn thế giới đi. Quỷ vương nói, không sai, hỗn độn thế giới bồi dưỡng sinh mệnh, chính là cuối cùng sở hữu sinh mệnh đều rời đi hỗn độn thế giới. Nhưng là ta tưởng, nếu nguồn gốc của sự sống với nơi đó, nơi đó nói không chừng chính là thay đổi cơ hội, hỗn độn thế giới, nơi đó sẽ là cơ hội sao? Không biết vì sao, hắn nghe nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy, có khả năng, rốt cuộc đó là nguồn gốc của sự sống địa phương. Ta tưởng, nếu nơi đó có thể sinh sản sinh ra mệnh, kia có lẽ sẽ đối tình huống hiện tại có điều trợ giúp. Tư má U Nguyệt nói. Chính là, hỗn độn thế giới đã không ai có thể đi. Quỷ vương nói, mặc dù là ta, cũng chỉ nghe qua, không đi qua. Tư má U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc phóng tới quỷ vương trong tay. Hỗn độn thế giới hiện tại cái gì đều không có. Nơi nơi đều là cái kia dựng dục sinh mệnh hà bốc hơi lên ra tới xương trắng. Cái này là trong sông Thủy. Nếu có thể có cái gì trợ giúp nói, cũng cũng chỉ có cái này. Ngươi đây là nơi nào tới? Ngươi đi hỗn độn thế giới. Quỷ vương cầm bình ngọc, không có lập tức xem xét tình huống bên trong, mà là nhìn nàng hỏi. Ta trước kia ở nhân giới thời điểm, linh hồn đã từng đi hỗn độn thế giới, bất quá bị lăng vũ mang ra tới. Khoảng thời gian trước, bởi vì một chút sự tình, cho nên lại đi một lần. Đây là lần trước mang về tới. Ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không có gì, hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Ngươi nhìn xem cái này, cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Quỷ vương lúc này mới nhìn một chút bình ngọc, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, này đó đều là kia trong sông nước sông. Đúng vậy, nếu không đủ nói, ta còn có. Tư Ma U Nguyệt nói, nàng cho hắn không phải giống nhau bình ngọc, bên trong dung lượng đều mau đuổi kịp một cái sông nhỏ, bất quá điểm này cùng linh hồn trong tháp một so, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Quỷ vương rất muốn hỏi nàng có phải hay không đi đem toàn bộ con sông đều dọn ra tới, bất quá nhìn xuống, hắn đảo ra một chút nước sông, có thể cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng ở lòng bàn tay tràn ngập. Thế nào, ông ngoại? Ngươi cảm thấy cái này sẽ hữu dụng sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quỷ vương ngay từ đầu không có gì chờ mong, chờ lòng bàn tay đem những cái đó lực lượng hấp thu sau, rốt cuộc lộ ra mừng như điên. Hữu dụng, ta có thể cảm giác trong cơ thể lực lượng mỏng manh bất đồng. Quỷ vương kích động mà nhìn trong tay bình ngọc, chỉ là một chút khiến cho hắn có thể cảm giác được bất đồng, nếu đem những cái đó đều dùng tới. Không biết có thể hay không có điều trợ giúp. Hơn nữa, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể thiên đạo tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Tư Ma u nguyệt đôi tay một phách, kia ông ngoại phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu cái này như thế nào lộng đi. Ta không chậm trễ người. Nàng đôi thứ này cũng không hiểu biết, cho nên liền tính lưu lại cũng không có gì dùng. Quỷ vương dù sao cũng là quỷ vương, biết đến độ vật so nàng chỉ nhiều không ít. Nếu liền hắn đều nghĩ không ra dùng như thế nào cái này nói, nàng liền càng không biết. Hảo, quỷ vương cũng không lưu nàng, hắn yêu cầu hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, cái này rốt cuộc dùng như thế nào. Tư ma u nguyệt trở về chính mình cung điện, làm vu lăng vũ cùng hoàn bọn họ chuẩn bị động thủ. Lúc này phía trước thủ vệ hai cái hộ vệ đi tới phương hoa cung. Gió lạnh, hàn sơn hướng tiểu công chúa đưa tin. Hai người đồng thời hành lễ, thái độ rất là cung kính. Nguyên lai gió lạnh Hàn Sơn chính là các ngươi." Từ Ma U Nguyệt nói, "Yêu cầu của ta các ngươi đã biết sao?" "Vương đã cho chúng ta nói." Hàn Sơn nói, "Chúng ta sẽ mang theo người xa xa đi theo, sẽ không quấy rầy tiểu công chúa." "Vậy là tốt rồi." "Bất quá, chúng ta yêu cầu tiểu thư hơi thở." Gió lạnh nói xong, Đi vào tư mã u nguyệt bên người, ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, một đạo màu trắng độ vật từ nàng trong cơ thể bay ra, rơi xuống gió lạnh trong tay. Tư mã u nguyệt không cảm giác được thân thể có cái gì không thoải mái, liền chưa nói cái gì. Này chỉ là tiểu công chúa hơi thở, cũng không sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Mặt khác, dùng cái này có thể liên hệ chúng ta. Hắc phong cho nàng một cái thanh thạch. Tư Ma U Nguyệt thu hồi tới, nghĩ nghĩ, lại kêu mấy chỉ xích phong ra tới, các ngươi đem cái này cũng mang lên đi. Gió lạnh đem xích phong nhận lấy, suy đoán đây là nàng khế ước thú, đến lúc đó là có thể trực tiếp liên hệ thượng. Tư Ma U Nguyệt cùng vu lăng vũ bọn họ rời đi, trực tiếp cắt qua hư không đi. Hàn Sơn nói, chúng ta đi thôi. Gió lạnh nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đi trước tìm vương. Hàn Sơn tưởng nói bọn họ không phải từ vương nơi đó mới đến sao, như thế nào lại phải đi về. Bất quá thấy hắn biểu tình ngưng trọng, cũng liền chưa nói cái gì, đi theo cùng nhau trở về quỷ vương bế quan địa phương. Quỷ vương thấy bọn họ, hỏi, chuyện gì? Vương, ngươi có biết, tiểu công chúa là hồn thể? Gió lạnh nói ra nói làm Hàn Sơn sưng sờ ở đương trường. Đúng là bởi vì cái này... Mới cho các ngươi hai mang đội Mặc kệ là hồn thể vẫn là thật thể Đều là quỷ tộc công chúa Các ngươi nhớ kỹ cái này là được Quỷ vương nói Là Gió lạnh biết Quỷ vương hẳn là đã sớm biết Quỷ vương nhìn gió lạnh hàn sơn rời đi Lại tiếp tục đi nghiên cứu hỗn độn chi thủy Tư Ma u nguyệt rời đi Vương cung sự tình biết đến người cũng không nhiều Chờ quỷ cơ biết đến thời điểm Nàng đã xuất phát đã lâu, mất đi tiên cơ, cũng không biết nàng đi địa phương, chỉ có thể chờ lại truyền đến nàng tin tức mới có thể động thủ. Hơn phân nửa tháng sau, Tư má U Nguyệt đi tới một tòa phồn hoa thành thị. Bọn họ không có trực tiếp đi tìm người, mà là tìm cái khách điếm chủ hạ. Tư má U Nguyệt đẩy ra phòng cửa sổ, tiếp giáp đường phố cũng không có nhiều ít người đi đường. Vũ Lăng Vũ đi vào nàng phía sau. Từ phía sau ôm lấy nàng, đem cầm gác ở nàng trên vai, nói, xem ra, mặc tộc đích xác đã xảy ra chuyện. Ân, dựa theo biểu ca cách nói, này mặc thành là thực phồn hoa, nhưng là hiện tại trên đường phố đều không có bao nhiêu người, không ít chủ quan cũng đóng cửa cự cử khách. Tư mã U Nguyệt phân tích, ta tưởng, hẳn là đều hồi mặc tộc đi, xem ra, mặc tộc lần này gặp được phiền toái không nhỏ a. Chúng ta khi nào đi? Vu lăng vũ hỏi. Ngày mai đi, đuổi lâu như vậy lộ, tất cả mọi người đều có điểm mỏi mệt, nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt đi đối mặt không biết tình huống. Tư mã U Nguyệt nói, ta cũng vừa lúc làm ông nhi nhóm cha cha, nhìn xem có thể hay không cha ra chút cái gì. Đáng tiếc, ngày này một đêm, xích phong bất lực trở về. Tư mã U Nguyệt cũng không có gì thất vọng, Mặc tộc như vậy đại tộc, nếu muốn giấu sự tình gì, kia người ngoài tuyệt đối là cha không ra gì đó. Các nàng đi vào trong thành lớn nhất cửa hàng, đối chào đón nhân viên cửa hàng nói, ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy. Vài vị khách quan, ngượng ngùng, chúng ta trưởng quầy hiện tại có việc, không quá phương tiện gặp khách. Nhân viên cửa hàng xin lỗi nói, các ngươi muốn mua cái gì đồ vật nói, ta có thể vì các ngươi giới thiệu. Ta cũng không mua cái gì. Tư má u nguyệt lấy ra một cái lệnh bài đưa cho hắn. Nhân viên cửa hàng nhìn đến lệnh bài. Thần sắc lập tức thay đổi. Tiếp nhận lệnh bài. Nói. Các vị chờ một lát. Ta đi cùng trưởng quầy nói nói. Dứt lời hắn từ cửa hông rời đi. Đi hậu viện. Qua một hồi lâu mới trở về. Đem lệnh bài còn cho nàng. Nói. Trưởng quầy đang ở tiếp khách. Bất quá hắn nói có thể thỉnh ngươi qua đi. Xin theo ta tới. Tư má U Nguyệt bốn người đi theo nhân viên cửa hàng đi hậu viện, đi vào phòng tiếp khách, nhìn đến phòng khách ngồi người. Kinh ngạc nói, là ngươi. Ngồi ở bên trong người không phải người khác, đúng là ngày đó gặp qua mặc trạm. Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Mặc trạm nhìn đến tư má U Nguyệt cũng thực kinh ngạc, không phải nói nàng đi đế đô sao, như thế nào lại muốn tới nơi này. Ta nghe nói Mặc tộc xảy ra sự tình, liền lại đây nhìn xem, có phải hay không thật sự." Tư Mã U Nguyệt nói, đến Mặc Thành vừa thấy, liền biết này tin tức không giả. "Lão trạm, vị này chính là trưởng quẻ chưa thấy qua Tư Mã U Nguyệt, bởi vì gần nhất Mặc tộc sự tình, đối bên ngoài sự tình cũng không có làm sao vậy giải." "Nàng đó là U Nguyệt tiểu thư, là Quỷ Vương thân phong công chúa." Mặc Trạm giới thiệu nói. Nàng đó là U Nguyệt Tiểu Thư, trưởng quầy kinh ngạc một chút, ngay sau đó đứng dậy chiều tư Mã U Nguyệt hành lễ, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng không nhận ra Tiểu Thư, còn thỉnh Tiểu Thư thứ lỗi. Trưởng quầy khách khí, tư má U Nguyệt tiến lên đem hắn nâng dậy tới, nhìn mặc Trạm nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, mặc tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mặc chi cùng mặc vũ đâu ta lần này ra tới chính là vì thiếu chủ. Mặc Trạm nói đến Mặc Chi trên mặt hiện lên ưu sắc. Mặc Chi làm sao vậy? Mặc Trạm do dự một chút, vẫn là hướng nàng nói tình hình thực tế. Chúng ta từ bờ đối diện hà trở về thời điểm nửa đường gặp chặn giết, thiếu chủ chúng độc đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Cái gì? Tư Ma U Nguyệt trong lòng cả kinh, nàng cùng Mặc Chi tách ra đã có hai ba năm. Hắn thế nhưng vẫn luôn không có tỉnh lại. Ta lần này ra tới, chính là ra tới làm lao húc đi tìm yêu cầu dược liệu. Mặc trạng nói, nghĩ đến giải độc biện pháp, tư má u nguyệt trong hai mắt hàm mong đợi. Không phải, là thiếu chủ điếu mệnh dược liệu. Bất quá, trong tộc y sư nói, thật sự nếu không đem độc giải nói, thiếu chủ sợ là, mặc trạng nói, hốc mắt đều đỏ. Vậy ngươi công đạo hảo không? Ta cũng sẽ chút y thuật, mang ta đi nhìn xem đi. Tư má U Nguyệt nói. Mặc trạm cũng không biết tư mã U Nguyệt xe y thuật chuyện này, bất quá biết nàng cùng mặc chi giao tình không tồi, biết được nàng xe y thuật, cũng muốn cho nàng thử một lần. Ta nơi này đã công đạo hảo, đang muốn hồi tộc, công chúa đi theo ta. Hắn lấy ra truyền tấm trận mang theo tư mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau trở về trong tộc. Mặc tộc vị trí thập phần ẩn nấp, nếu không phải có thẳng tới chuyển tống chất, người bình thường rất khó tới nơi này. Nhìn đến mặc trạm mang theo bốn cái người xa là tiến vào, lập tức có người tiến lên ngăn trở Mặc trạm, ngươi làm gì vậy? Lúc này như thế nào có thể mang người xa là tiến vào? Đây là U Nguyệt Công Chúa, là Lão Tổ Tông Phân Phó chúng ta phải bảo vệ người. Mặc trạm nói, U Nguyệt Công Chúa sẽ y thuật. Ta muốn mang nàng đi cấp thiếu chủ trị liệu. Đối phương vừa nghe nàng là tư mã U Nguyệt, thái độ cung kính không ít, bất quá vẫn là không có lập tức nhường đường, mà là khó xử nói, mặc chạm. Cấp thiếu chủ trị liệu không phải là nhỏ, U Nguyệt tiểu thư nàng nhìn niên thiếu, liền trong tổng y sư cũng chưa biện pháp, nếu xảy ra chuyện gì. Gia chủ đâu? Ta mang công chúa đi gặp gia chủ. Gia chủ đang ở nghị sự đường. Công chúa, chúng ta đi. Mặc vũ đâu? Tư mã u nguyệt hỏi. Lão tổ tông cũng ở bên kia. Không nghĩ tới người nọ vừa dứt lời, mặc vũ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn đến tư mã u nguyệt, mặc vũ trên mặt mỏi mệt tan có chút, trầm giọng nói, ngươi đã đến rồi. Ân, đến xem, có hay không bang thượng vội? Tư mã u nguyệt gật đầu, mặc chi hắn. Ta mang người qua đi. Mặc vũ nói xong, tay áo vung, mấy người liền từ tại chỗ biến mất, chỉ để lại mặc Trạm cùng phía trước chặn lại người. Lão tổ thế nhưng tự mình ra tới tiếp nàng, xem ra phía trước nghe đồn lão tổ tông cùng nàng quan hệ hảo là thật sự. Mặc ra gia, gia chủ mặc tà là mặc chi ra ra, mặc chi phụ thân mặc lê đều tới rồi mặc chi sân, nhìn đến mặc vũ mang lại đây một tiểu nha đầu, đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ đang ở nghị sự đường thương nghị sự tình, Mạc Vũ đột nhiên nói có người tới, làm cho bọn họ đến nơi đây tới chờ, không nghĩ tới hắn tự mình đi nganh đón người thế nhưng sẽ là nạn. Tham kiến công chúa Tư mã U Nguyệt cũng không theo chân bọn họ khách sáo, trực tiếp hỏi, Mạc Chi đâu? Hắn ở bên trong, ta mang ngươi đi. Mạc Vũ mang theo tư mã U Nguyệt vào Mạc Chi phòng ngủ. Nhìn đến chính là không hề sinh khí nằm ở trên giường vẻ mặt tái nhợt, gây ốm đến thoát hình mặc chi. Ta trước cho hắn nhìn xem, tư Ma U Nguyệt nói trực tiếp tiến lên, bắt đầu cấp mặc chi kiểm tra. Trong phòng người cũng không dám nói chuyện, mặc tà cùng mặc lê bọn họ tuy rằng đầy bụng nghi vấn, nhưng là thầy lão tổ tông ở chỗ này, bọn họ cũng không dám mở miệng. Qua một hồi lâu, tư Ma U Nguyệt mới kiểm tra xong. Xem nàng biểu tình, Mạc Vũ liền biết, Mạc Chi sẽ không có việc gì. Như thế nào? Lúc trước xuống tay người là ai? Tư ma U Nguyệt không đáp hỏi lại. Như thế nào? Mạc Chi trúng độc là nhân giới độc. Tư ma U Nguyệt nói, lúc trước đi giết hắn người, cùng nhân giới có cái gì quan hệ sao? Mạc Chi nghe thấy cái này cũng có chút kinh ngạc, người xác định. Tư mã U Nguyệt gật đầu, khẳng định nói, nghiên cứu chế tạo ra loại này độc người là ta bằng hữu, bất quá loại này độc ở nhân giới là kiến huyết phong hầu, không hề đường sống. Đối phương có lẽ là muốn dùng một loại các ngươi cha không ra độc, mới lựa chọn nhân giới độc, nhưng là đúng là bởi vì nhân tộc cùng quỷ tộc thể chất sai biệt, mặc chi mới có thể sống tới ngày nay. Nghĩ vậy, nàng không cấm có chút nghĩ mà sợ, nếu đối phương là dùng quỷ tộc là độc dược. Nàng có phải hay không nghe được chính là Mạc Chi tin người chết? Vậy ngươi có biết giải dược? Mạc Lê hỏi. Giải dược ta nhưng thật ra biết, nhưng là bởi vì cùng Mạc Chi thể chất phát sinh biến di, cho nên còn cần lại nghiên cứu một chút. Bất quá, dăm ba bữa hẳn là là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể cứu chữa liền hảo, có thể cứu chữa liền hảo. Mạc Lê may mắn, chỉ cần có hy vọng. Vậy không có gì vấn đề. Mặc vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt, ở nhân giới thời điểm nghe nói ngươi sẽ y thuật, không nghĩ tới ngươi y thuật tốt như vậy, còn tưởng rằng là những người đó nói ngoa đâu. Cũng đúng là bởi vì cái này, hắn mới không nghĩ tới muốn tìm Tư Mã U Nguyệt tới vì mặc chi trị liệu. Ngươi gặp được ta thời điểm ta mới bao lớn, ngươi không tin cũng là bình thường. Tư Mã U Nguyệt nói, cho ta chuẩn bị một cái nhà ở. Tư Ma U Nguyệt muốn trị liệu mặc chi sự tình thực mau ở mặc tộc truyền khái, đối với đột nhiên đã đến nàng, đại đa số người là không ôm cái gì hy vọng, nếu không phải lão tổ tông duy trì, bọn họ chỉ sợ đều sẽ ngăn cản như vậy hoang đường sự tình. Một cái 100 tuổi xuất đầu tiểu hoa nhi sẽ so mặc tộc hơn 1.000 tuổi y sư còn lợi hại, này quá khó làm người tin phục, nhưng là lão tổ tông ở, ai cũng không dám nói cái gì. Đặc biệt là người này vẫn là lão tổ tông tự mình đi tiếp tiến vào. Mặc chi cảm thấy chính mình giống như ngủ thật lâu, cả người đều đau nhức không thôi, hình cái đầu kim đâm giống nhau. Hắn tưởng duỗi tay đi xoa một xoa, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động. Cảm giác được bên người có người, hắn cố sức mà mở mắt. mát lạnh đôi tay xoa hắn cái chán, ngay sau đó là quen thuộc thanh âm, hảo, thiêu đã lui xuống. Thuyết minh này độc đã giải không sai biệt lắm. U Nguyệt, mặc chi hô một tiếng, thanh âm lại sáp lại ách. Ngươi trước đừng nói chuyện, đem cái này ăn xong. Tư Mã U Nguyệt thanh âm ở hắn nghe tới có chút mờ mịt, cảnh trong mơ giống nhau. Một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng, vào miệng là tan. Ngay sau đó cảm giác chính mình đầu thanh tỉnh không ít, yết hầu cũng thoải mái không tốt. Hắn nhìn tư Mã U Nguyệt. Nàng đem ở hắn trên người ngân châm nhổ xuống tới, nói, ngươi chúng độc, ta tự cấp ngươi giải độc, có cái gì nghi hoặc, chờ ngươi hảo chút hỏi lại. Mặc chi chớp chớp mắt, an tính mà xem nàng bận việc, chờ đem ngân châm đều nhổ, thuận tay cho hắn che lại chăn. Lăng vũ, có thể cho bọn họ vào được, nàng quay đầu nói. Mặc chi lúc này mới chú ý tới đứng ở giường đuôi vu lăng vũ. Vũ lăng vũ đem kết rơi xóa, còn không có mở cửa, mặc lê bọn họ đã đẩy cửa vào được. Công chúa, thế nào? Mặc chi mẫu thân vân tiêu vừa tiến đến lại hỏi. Đã giải độc, hiện tại đã không có gì trở ngại. Tư Ma U Nguyệt trả lời nói, bất quá mấy năm nay nhiều hắn vẫn luôn là dựa vào dựa vật bảo mệnh, cho nên hiện tại thân thể tương đối suy yếu, còn muôn dưỡng một dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn ngươi, công chúa, nếu không phải ngươi, chi nhi hắn sợ là quá không được này một quan. Vân tiêu cảm kích mà nhìn nàng. Mặc chi cũng là ta bằng hữu, bá mẫu ngươi khách khí. Tư mã u nguyệt cười nói. Không dám không dám, ngươi chính là lão tổ tông sư phó, lại là công chúa, như thế nào có thể kêu ta bá mẫu đâu. Ngươi kêu ta vân tiêu là được. Chính là, không thể rối loạn bối phận. Mạc lê cũng đáp Không quan hệ Mặc vũ quá già rồi Cho nên không cần phải xen vào hắn Tư mã u nguyệt nói Chúng ta liền ấn cái này tới Hắn mặt khác tính Này Nếu công chúa nói như vậy Liền như vậy đến đây đi Mặc tà thuyết xong đi vào trước giường Nhìn đến Mạc chi sát thật đã tỉnh lại Hơn nữa sắc mặt hảo không ít Xem ra sát thật đã giải độc Ra ra Mặc chi nhẹ nhàng hô một tiếng, so với vừa rồi thanh âm hảo không ít. Ngươi tỉnh liền hảo, mặc tà vỗ vỗ hắn tay, thủ này, ra ra nhất định thế ngươi báo. Mặc ra ra, mặc chi mới tỉnh lại, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, ít nói lời nói. Các ngươi nói một lát liền làm hắn nghỉ ngơi đi, ta đi về trước nghỉ ngơi. Tư Ma u nguyệt nói, tốt, đà tạ công chúa. Mặc tà bọn họ tất cả đều lên chiều nàng hành lễ, nàng gật gật đầu, cùng Vũ Lăng Vũ cùng nhau rời đi mặc chi phòng. Tư má U Nguyệt đi vào chính mình phòng, liền ở mặc chi cách vách sân. Vũ Lăng Vũ thấy nàng cảm xúc không cao, nhướng mày, suy nghĩ nhân giới. Này độc dược là thạch thiên chi nghiên cứu chế tạo ra tới. Không nghĩ tới tới rồi quỷ giới còn có thể nhìn thấy, hắn hiện tại ở đệ nhất cốc. Hẳn là sẽ không cùng quỷ giới có cái gì liên hệ. Tư Ma U Nguyệt nói. Ngươi ở lo lắng cùng quỷ tộc cấu kết người là ai? Đi hỏi một chút mặc vũ mạch ra sự tình không phải hảo. Vu lăng vũ nói. Vẫn là mặt sau lại đi hỏi đi. Đã nhiều ngày nghiên cứu giải dược, cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại mặc chi mới vừa tỉnh lại, chỉ sợ bọn họ tâm tư đều lại nơi này. Nghỉ ngơi nửa ngày lại đi tìm mặc vũ hỏi một chút. Hảo, chúng ta đi nghỉ ngơi đi." Vũ Lăng Vũ nghiêm túc gật gật đầu. "Là nàng đi nghỉ ngơi tốt không tốt, như thế nào đến hắn nơi này liền thành các nàng đi nghỉ ngơi." Vũ Lăng Vũ ôn nhu cười, "Mấy ngày nay bồi ngươi ta cũng rất mệt, đi thôi, chúng ta cùng đi ngủ một giấc đi, dù sao hiện tại sắc trời cũng đã khuya." Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt liền đi nhìn Mạc Chi, trải qua một đêm khôi phục hắn tinh thần hảo không ít u nguyệt cảm ơn ngươi là ngươi đã cứu ta mặc chi cảm kích mà chiều nàng cười cười cũng là mạng ngươi không nên tuyệt chúng độc vừa lúc là ta biết đến hiện tại cảm giác thế nào tư ma u nguyệt đi vào mép giường kéo hắn tay kiểm tra đã khá hơn nhiều mặc chi nói bất quá đôi tay vẫn là có chút không có sức lực nhi Tư ma U Nguyệt buông ra hắn, đáp, đây là bình thường, ngươi rốt cuộc chúng độc hơn 2 năm, muốn hoàn toàn khôi phục, kia cũng là yêu cầu thời gian. Ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, ta mặt sau lại cho ngươi luyện chế một ít an dưỡng đan dược, phối hợp ăn. Cảm ơn ngươi. Được rồi, ngươi này cảm ơn đều nói bao nhiêu lần. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền sớm một chút hảo lên, sau đó đưa ta một đống bảo bối đi. Tư mã U Nguyệt cười nói. Ngươi muốn tạ lễ thật đúng là tục. Không có biện pháp, ai làm ta là tục nhân. Tư mã U Nguyệt đứng dậy, ta đi tìm ngươi láo tổ tông, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lão tổ tông hiện tại hẳn là cùng ông nội của ta bọn họ ở nghị sự đường. Mặc chi nhắc nhở nàng. Tư má U Nguyệt đã biết, nhưng là lại không biết nghị sự đường có thể hay không đi, như thế nào đi. Bất quá thực mau nàng nghi hoặc liền không hề là nghi hoặc, bởi vì có người ở nàng rời đi mặc chi sân thời điểm, đón đi lên. Công chúa, gia chủ cho mời. Tư ma U Nguyệt nếu biết bọn họ là ở phòng nghị sự, kia này hẳn là chính là muốn nàng tham dự đi vào ý tứ. Nàng cùng vũ lăng vũ đi vào là nghị sự đường, cổ xưa đại sảnh tản ra lịch sử hơi thở. Người đã đến rồi, đi trước xem qua mặc chi. Mạc vũ ngồi ở thủ vị, bên cạnh vị trí là không. Tư Ma u nguyệt ở hắn ý bảo hạ đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vũ lăng vũ ngồi ở nàng hạ đầu vị trí. Đối với mặc tập tình huống, ngươi đều biết nhiều ít. Mặc vũ hỏi nàng. Tư Ma u nguyệt lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả ngươi còn đuổi lâu như vậy lộ đến nơi đây tới. Mặc vũ liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng là, đây mới là ngươi. Tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng là đến xem mới biết được có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì a. Ai cho các ngươi mặc tập sự tình bên ngoài tưởng cha đều cha không đến đâu. Tư ma u nguyệt cũng là vô ngữ, bất quá cũng may ta tới, mặc chi nếu là lại kéo một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Công chúa, ngươi có thể giúp chúng ta, chúng ta thực cảm kích. Bất quá công chúa vẫn là mau rời khỏi mặc tộc đi, chúng ta sẽ làm người đưa ngươi xe đế đô. Mặc tà thuyết. ân tư má u nguyệt không nghĩ tới mặc tà cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, có chút không rất giống mặc vũ phong cách a Như thế nào, các ngươi đối thủ là cái khó gặm xương cốt? Tư má u nguyệt hỏi. Không dễ dàng gặm, nhưng là cũng gặm xuống dưới. Mặc vũ nói. Bọn họ láo ra hỏa trước kia liền cùng ta không đối bàn, lần này không biết bị ai cấp mê hoặc, vẫn luôn ở tìm chúng ta phiền toái Tư má U Nguyệt vừa nghe liền minh bạch, giống mặc tộc như vậy siêu nhiên đại tập sẽ làm bọn họ toàn lực lấy đãi, khẳng định cũng sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Tám đại gia tộc chi nhất, quỷ vực bên này, vẫn là hồn vực bên kia, nàng hỏi. Mặc vũ biết nàng có thể đoán được. Cho nên cũng không kinh ngạc. Xem ra ta là đoán đúng rồi, nếu là lực lượng ngang nhau gia tộc, vì sao các ngươi còn bị bọn họ chèn ép? Tám đại gia tộc, mặc tộc là trong đó đứng hàng giữa trước, kia người khác muốn chèn ép bọn họ, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy mới đúng. Chính là xem mặc tộc hiện tại cái dạng này, rõ ràng bị người ta chèn ép thực thảm sao. Đối phương là hai cái gia tộc. Mặc vũ nói... Quỷ vực bốn cái gia thực lực nguyên bản liền kém không lớn, xếp hạng đệ nhị cùng đệ tứ gia tộc liên hợp ở bên nhau, liền tính là chúng ta đối phó lên cũng có chút phiền phức. Khó trách liền ngươi đều đã trở lại. Tư má U Nguyệt nói, bất quá, vì cái gì? Bọn họ vì cái gì phải đối phó các ngươi? Cho tới nay đều tường an không có việc gì, tổng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên chèn ép các ngươi đi. Là bởi vì thần long lệnh. Lão tổ tông. Mặc vũ vừa nói xong. Mặc tà bọn họ đều không tán đồng mà kêu lên. Không sao. Mặc vũ bình tĩnh nói. Nàng biết cũng không có gì. Tư má u nguyệt nghi hoặc mà nhìn mọi người. Thần long lệnh là cái gì? Thần long lệnh. Rất ít sen mồn vũ lăng vũ thế nhưng mở miệng. Là cái kia thần long lệnh. Người biết. Tư Ma U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Vu Lăng Vũ. Ta trước kia nghe qua, Vu Lăng Vũ nói đó là có thể được đến Thần Long Lực Lượng đồ vật, chỉ cần được đến nó, mặc kệ là ở nhân giới, quỷ giới vẫn là ma giới, đều có thể điều động mặt đất sở hữu linh thú. Nếu có thể phá giải trong đó lực lượng nói là có thể được đến Thần Long ở lại bên trong lực lượng, Thần Long phong ấn tại bên trong một nửa lực lượng Thần Long lực lượng. Tư ma u nguyệt trừng lớn đôi mắt, mặc vũ, là thật vậy chăng? Xích diễm thương kéo dài mấy chục vạn năm, làm hắn không thể không hóa thành thú chứng giữ được cuối cùng sinh mệnh. Mặt sau cùng nàng khế ước, hơn nữa nàng không ngừng thăng cấp, cuối cùng là khôi phục một chút. Bất quá, mặc dù là một chút, nàng cũng cảm giác được. Đó là rất cường đại lực lượng. Nếu hắn hoàn toàn khôi phục nói, kia lực lượng nàng không dám tưởng tượng. Thanh long cùng chư tước trên đời thượng là song song tồn tại, nếu là thanh long một nửa lực lượng, kia cũng là thực khủng bố lực lượng, lại còn có có thể điều động mặt đất sở hữu linh thú, chỉ là này liền thực hấp dẫn người. Không sai, thần long lệnh sát thật đến quỷ rơi tới, nhưng là lại không có ở chúng ta nơi này. Mặc vũ nói, bất quá, tên kia nhận định ở ta nơi này, còn kéo lên đồng loá. Xếp hạng đệ nhị chính là si gia đi, đệ tử chính là thứ chín gia tộc. Chính là bọn họ, si tìm tên kia, nguyên bản liền không cam lòng ta so với hắn cường, hiện tại lại được đến tin tức này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua ta, muốn đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Mặc vũ nói, thần long lệnh vẫn luôn rơi xuống không rõ, vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy thần long lệnh ở mặc tộc, này hẳn là gần nhất sự tình đi vu lăng vũ hỏi bởi vì một cái tiểu hài tử một cái tiểu hài tử đúng vậy ta từ liêu quận rời đi sau liền đến chỗ đi ở một cái rất nhỏ thành thị gặp một cái kỳ quái nam hài kỳ quái nam hài cái kia nam hài thọt nhìn bất quá bảy tám tuổi nhưng là lại không giống giống nhau tiểu hài tử giống nhau xuất phát từ tò mò ta liền cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian Mặc vũ nói tới đây, tựa hồ nhớ tới cái gì, ngừng lại. Sau đó đâu? Ngươi có cái gì phát hiện? Tư má u nguyệt hỏi. Ta phát hiện hắn không phải một cái tiểu hài tử, chẳng qua là ở khi còn nhỏ gặp sự tình gì, mới có thể làm thân thể đình chỉ sinh trưởng. Chính là không đợi ta thâm nhập nghiên cứu thời điểm, hắn đã không thấy tâm hơi. Mặc vũ tiếp tục nói. Chẳng lẽ nói, Cái kia tiểu hài tử chính là thần long lệnh người sở hữu. Lúc ấy không nghĩ tới, hiện tại ngẫm lại, xác thật là. Mặc vũ nói, có lẽ đúng là bởi vì được đến thần long lệnh, thân thể hắn mới có thể đình chỉ sinh trưởng. Là bởi vì kế thừa thần long lực lượng sao? Cùng chi tướng phản. Đúng là bởi vì hắn được đến thần long lệnh, lại không có chân chính cởi bỏ trong đó lực lượng mới có thể làm cho thân thể xuất hiện loại tình huống này. Tư Ma u nguyệt ngón tay ở trên bàn gõ vài cái, suy nghĩ một lát, nói, bởi vì kia tiểu tử phía trước khả năng tiết lộ quá thần long lực lượng, sau đó lại biến mất không thấy, cho nên cùng hắn cùng nhau ngốc quá ngươi mới có thể bị hoài nghi, tưởng ngươi đem hắn mang đi. Bất quá, này cũng chỉ là cái lấy cớ đi. Mặc vũ cho nàng một cái ngươi thông minh ánh mắt, si tộc đối chúng ta vẫn luôn như hổ rình mối, không có lần này sự tình, còn sẽ có lần sau sự tình. Bọn họ yêu cầu bất quá là một cái lý do thôi. Tấm tắc, giống các ngươi loại này siêu nhiên gia tộc, tự nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, lâu dài xuống dưới, luôn là sẽ bùng nổ. Tư mã u nguyệt gõ cái bàn, bất quá, ta tưởng ngươi hẳn là cũng không đem những cái đó ra hỏa để vào mắt. Các ngươi phía trước lo lắng càng có rất nhiều mặc chi đi. Chuyện này cũng làm người đau đầu. Chỉ là đau đầu một chút, à, vậy thật sự không có gì. Tư Mã U Nguyệt nói, cứ như vậy thì tốt rồi, ta cũng không cần vì ngươi lo lắng. Cái gì kêu như vậy liền không cần cho chúng ta lo lắng. Mặc vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu là không có tới liền tính, nếu đã tới, đó chính là thượng chúng ta thuyền. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, cũng sẽ bị cho rằng là cùng ta một đám. Kia tìm ngươi nói như vậy, chúng ta là một đám lạc. Tư mã u nguyệt chiều hắn chớp mắt. Ân, mặc vũ nhìn nàng, như thế nào cảm giác nàng đột nhiên thay đổi cái phong cách đâu. Chính ngươi nói a, chúng ta là một đám. Là. Vậy ngươi cùng ta là một đám, vậy sẽ không cùng quỷ cơ cùng nhau đi. Tư Ma U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Biểu ca chính là thực lo lắng đâu, nói quỷ cơ ở mượn sức ngươi, sợ ngươi thượng nàng tạt thuyền. Này còn dùng đến lo lắng sao? Mặc Vũ duỗi tay gõ gõ nàng đầu, hung hăng mà xem thường nàng liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta là không lo lắng, nhưng là ta biểu ca lo lắng sao? Ai làm ngươi trước kia vì quỷ cơ làm việc tới? Tư Ma U Nguyệt vô rất hắn tay. Lại nói tiếp, ngươi trước kia còn muốn giết ta. Cái gì việc nhỏ đều nhớ rõ, ngươi trí nhớ thật tốt. Mặc vũ hừ hừ. So với lo lắng các ngươi, ta đối cái kia tiểu hài tử càng cảm thấy hứng thú. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi mặt sau có hay không về cái kia tiểu hài tử tin tức. Nếu hắn trên người có thần long lệnh, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi tìm. Mặc vũ nói. Bất quá bởi vì những người đó cản trở, thu hoạch không lớn. Kia chờ các ngươi nơi này sự tình kết thúc, chúng ta liền đi tìm cái kia tiểu hài tử đi. Tư má U Nguyệt nói xong nhìn Vũ Lăng Vũ liếc mắt một cái, thế nào? Ngươi cao hứng liền hào Vũ Lăng Vũ duy trì nàng hết thảy ý tưởng. Chúng ta tuy rằng sẽ không bị bọn họ áp đảo, nhưng là muốn giải quyết bọn họ nói, vẫn là yêu cầu chút thời gian cùng tinh lực. Mặc tà thuyết nói, không quan hệ, dù sao ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là tu luyện, có thể chờ. Tư mã U Nguyệt nói, nếu là có cái gì yêu cầu, cho ta nói là được, ta dù sao không bế chết quan. Ngươi thật đúng là tự giác. Kia đương nhiên, thuận tiện nói một chút, ta có chút người ở mặc tộc bên ngoài, các ngươi phải hảo hảo chiêu đãi Nga, kia chính là đại biểu ta ông ngoại ngươi như thế nào không nói sớm. Tư má u nguyệt ở mặc tập ở xuống dưới, trừ bỏ đi cấp mặc chi kiểm tra thân thể ngoại, trên cơ bản không có ra ngoài. Vũ lăng vũ cùng hoàn còn có hắc ảnh không tu luyện, liền ở mặc tộc khắp nơi lắc lư. Mặc tộc người nhìn đến bọn họ, rất hiếu kỳ bọn họ thân phận, một ít lá gan đại, nhìn thấy hắc ảnh bọn họ thân pháp quỷ dị, còn chạy tới khiêu chiến. Ngày này... Tư má U Nguyệt cấp mặc chi kiểm tra thân thể sau, bị mặc vũ lôi kéo đi uống trà. Hai người nơi nhà ở là mặc tộc tối cao địa phương, có thể nhìn toàn bộ mặc tộc. Tư Ma U Nguyệt trông về phía xa, vừa lúc nhìn đến vũ lăng vũ bọn họ cùng mặc tộc người ở đánh nhau. Rất nhiều người vây quanh ở chung quanh ồ ngào, rất náo nhiệt. Các ngươi thật đúng là nhàn nhã. Tư Ma U Nguyệt phẩm khẩu trà, nhẹ giọng nói. Các ngươi bộ dáng này chính là lừa không ít người. Ở bên ngoài thời điểm, liền nàng đều cho rằng mặc tộc gặp phiền toái rất lớn mới có thể đem bên ngoài người đều điều trở về. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ ở trong tộc như vậy nhàn nhã? Lúc này mới có thể tê mỏi địch nhân. Mặc vũ nói, nếu không cho bọn họ nếm đến giờ ngon ngọt, bọn họ luôn là không tiến hành bước tiếp theo. Ngươi đã chuẩn bị tốt. Tư Ma U Nguyệt hỏi: Này ân oán cũng không phải ba năm hai tái, chuẩn bị công tác cũng không phải một ngày hai ngày. Có một số việc luôn là muốn đi giải quyết. Ngươi nhưng nhớ rõ, ta đã từng nói qua, quỷ giới muốn rối loạn, còn tưởng rằng chúng ta có thể siêu thoát này đó náo động ở ngoài, không nghĩ tới chúng ta cũng trở thành trong đó một vòng. Mặc Vũ là là mà phi mà nói, Tư Ma U Nguyệt trầm mặc. Thế giới này bình tĩnh lâu lắm, tự nhiên sẽ có một ít náo động, chính như trước kia nghe qua một câu, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, không có khả năng vĩnh viễn đều là cái dạng này. Tuy rằng như thế, nhưng là cũng yêu cầu cơ hội, ta đã từng nói qua, ngươi sẽ cho quỷ giới mang đến biến động, ngươi sẽ là bởi vì, cũng sẽ là quả. Chiếu ngươi nói như vậy, chuyện này vẫn là nhân ta dựng lên. Tư Ma u nguyệt nhướng mày, cùng có thần long lệnh tiểu hài tử tiếp xúc người cũng không phải là ta. Mặc chi cảm giác được lần này sự tình cùng nàng có quan hệ, nhưng là hắn không phải bặt tính tử, tính không ra chân chính liên lụy ở nơi nào, chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì nàng hiện tại đến nơi đây tới sao? Chính là, hắn trực giác nói cho hắn, không phải như thế. Hắn còn nhớ rõ ở nhân giới thời điểm, đương hắn nhắm mắt lại thời điểm, Trước mắt xuất hiện náo động quỷ giới, nàng liền ở trong đó, nàng cùng quỷ giới náo động không chỉ là tham dự đến cái này mặc tộc sự tình mà thôi. Tư má u nguyệt thấy hắn trầm mặc không nói, kêu, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì. Mặc vũ chưa cho nàng nói ý nghĩ của chính mình, bưng lên chính mình chén trà phẩm một ngủ. Hảo! Bên kia xem náo nhiệt người bởi vì Vu lăng vũ một cái xinh đẹp chiêu thức mà phát ra hoan hô, đem tư Ma u nguyệt cùng mặc vũ lực chú ý hấp dẫn đi qua. Nhìn trong chốc lát, tư Ma u nguyệt lại đem ánh mắt thu hồi, vì hai người hướng phao mặt khác trà. Mặc vũ, ngươi biết tứ phương thần ấn sao? Nàng hỏi. Ngươi đều đã biết. Mặc chi liếc nàng liếc mắt một cái, xem ánh mắt của nàng sẽ biết. Cũng là, nàng nếu là không biết, lại như thế nào sẽ nhắc tới tứ phương thần ấn. Xem ngươi như vậy, là đã biết. Tư ma U Nguyệt khẳng định nói, vậy ngươi có biết hay không, tứ phương thần ấn rơi xuống. Xem ra, ngươi biết đến cũng không nhiều lắm. Mặc vũ nói. Tư mã U Nguyệt thở dài, ông ngoại nói trấn áp mẫu thân địa phương quá nguy hiểm, thực lực đột phá minh tôn là sẽ không nói cho ta tứ phương thần ấn rơi xuống. Vương cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ. Mặc Vũ khó được vì người khác nói câu lời hay. Lúc trước ta cùng vương được đến tin tức thời điểm, hắn cũng cáo giận thật lâu, nói chính mình lúc trước không nên làm ra như vậy quyết định. Bất quá sự tình đã như thế, chỉ có tứ phương thần ấn mới có thể phá giải cái kia cổ chật. Cho nên, ta cần thiết phải được đến tứ phương thần ấn. Tư Ma U Nguyệt ánh mắt kiên định, ngươi hẳn là cũng biết tứ phương thần ấn rơi xuống đi. Biết là biết, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi. Mặc Vũ nói, điểm này ta cùng Vương Ý tứ nhất trí, ngươi không đột phá Minh Tôn, tin tức này là không thể nói cho ngươi. Ai? Tư Ma U Nguyệt đôi tay chuyển chén trà, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên cũng không ôm cái gì hy vọng. Chính ngươi ở chỗ này uống trà đi. Ta trở về tu luyện, sớm một chút đột phá, các ngươi cũng thật sớm điểm cho ta nói. Nói xong, nàng thật sự đứng dậy rời đi. Mặc vũ không có lưu nàng, mà là nhìn nàng chén trà phát ngốc. Các ngươi vì cái gì đều không nói cho nàng sự thật. Một thanh âm từ không trung chuyển đến, nhưng không ai bóng dáng. Nói cho nàng cái gì, tứ phương thần ấn rơi dụng thế gian. Chúng ta chỉ biết là trong đó ba cái, một cái khác rơi xuống không rõ, mặc vũ cười khẽ, như vậy nàng sẽ căng không đi xuống. Chính là, nàng trung quy vẫn là sẽ biết không phải sao, vì kia một ngày nàng trả giá như vậy nhiều nỗ lực, lại được đến như vậy kết quả, đối nàng tới nói, có thể hay không thực tàn nhẫn. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta tưởng vương ý tưởng cùng ta giống nhau. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, tiếp tục phái người đi cha, nói không chừng là có thể tìm được kia phương thần ấn. Mặc vũ thở dài, này khả năng tính thật sự quá tiểu. Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương Thần ấn, Đông Phương Thần Khắc ở Quỷ Vương trong tay, Phương Tây Thần Khắc ở Thanh Hồn trong tay, Phía Nam Thần Khắc ở Vô Gian Địa Ngục, Phương Bắc Thần ấn đến nay rơi xuống không rõ. Từ biết yêu cầu Tứ Phương Thần ấn mới có thể cứu ra Úc nhưng là sau quỷ vương liền vẫn luôn ở phái người cha, chính là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hơn nữa nghe nói mặt khác hai phương nhân mã cũng ở tìm, tương đương toàn bộ quỷ giới đều ở tìm phương Bắc Thần Ấn, dưới tình huống như vậy vẫn như cũ không có tin tức, Kia Không biết chờ nàng đột phá minh tôn, biết tin tức này sẽ là cái dạng gì phản ứng. Mặc vũ kỳ thật là không dám tưởng tượng. Hắn nhận thức nàng thời điểm, Nàng vẫn là một cái mấy chục tuổi tiểu hoa nhi, không biết cái gì nguyên nhân, một thân linh lực đều bị thiên phạt phong ấn ở. Tuy là như thế, nàng vẫn như cũ nói cho hắn, chung có một ngày nàng sẽ tới quỷ giới tới, cứu ra mẫu thân của nàng. Nhiều năm như vậy, người nhà đoàn tụ vẫn luôn là nàng trong lòng lớn nhất niệm tưởng, nếu nói cho nàng, chuyện này không có khả năng, này sẽ là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Chính là... Hiện tại không thể nói cho nàng, nàng biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ làm nàng mất đi tới động lực. Mà lúc này, ở ly mặc tộc cũng không phải rất xa địa phương. Một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải chính cầm một cái vuông vứt thiết khối tạp trong tay hạch đào. Cái này hạch đào là cái gì chủng loại? Như thế nào như vậy ngạnh? Còn hảo ta có người này, nếu không liền ăn không hết. Tiểu nam hải đem hạch đào tạp khai sau đem bên trong thịt quả lấy ra tới, phóng tới trong miệng, dùng sức nhai vài cái. Bất quá, này hương vị thật đúng là ăn ngon. Ăn xong một cái, hắn lại cầm lấy thiết khối tạm mấy cái, cảm thấy có chút mệt, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, chậm rãi trọn bên trong thịt tới ăn. Ai, nói là làm ta đến nơi đây tới tìm nữ nhân kia, chính là nàng ở nơi nào, quỷ rơi lớn như vậy, đi chết ta. Hắn một bên ăn một bên nói thầm, kia thiết khối vuông đặt ở một bên, cái đai loang thoang có thể nhìn đến một cái bắc tự. Tư mã u nguyệt bế quan đi, mặc vũ muốn tìm nàng uống trà đều không tới, đem hắn buồn bực không được. Cũng may, không bao lâu, liền có chuyện làm hắn làm, không làm hắn quá nhàm chán. Lão tổ tông, gia chủ nói, si ra cùng thứ chín ra rốt cuộc bắt đầu động. Một cái tộc nhân lại đây. Ngươi muốn hay không qua đi? Chỉ có thứ 9 sao? Phía trước những cái đó đâu? Ngươi là hỏi đệ nhất đến thứ 8 gia tộc sao? Mặt khác gia tộc cũng không có động tính. Xem ra là oán hận thứ 9 gia tộc đưa bọn họ đuổi ra đi. Nguyên bản quỷ giới chỉ có thứ 9 gia tộc, không có đệ nhất đến thứ 8 gia tộc, sau lại thứ 9 gia tộc đem một ít tộc nhân trục đi ra ngoài. Những người đó hậu đại chậm rãi hình thành đệ nhất đến thứ 8 gia tộc, hơn nữa có mấy cái thành khí hậu, tỉ như đi theo quỷ cơ đệ tứ gia tộc cùng thứ 5 gia tộc. Mặc kệ nói như thế nào, đệ nhất gia tộc đến thứ 9 gia tộc đều là có liên hệ, nếu thứ 9 gia tộc đem phía trước 8 gia tộc đều liên hợp lại, phải đối phó cũng muốn tiêu phí một ít tinh lực. Trừ bỏ đệ tứ cùng thứ 5 gia tộc, mặt khác cũng chưa động tĩnh. Tộc nhân đáp Thứ tư thứ năm nguyên bản liền dựa vào thứ chín ra bằng không cũng không thể ở mấy cái gia tộc ngôi đầu. Hiện tại thứ chín gia có động tính, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo động, cũng không biết bọn họ có biết hay không nguyên nhân trong đó. Hơn phân nửa là phải bị đương thương, súng, xử. Mặc vũ trào phúng nói. Nếu thứ tư thứ năm gia tộc biết đến lời nói, quỷ cơ liền sẽ biết. Đến lúc đó cho dù có chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống thứ 9 gia tộc trên người. Cho nên ta tưởng, bọn họ hẳn là không biết thần long lệnh. Ân, ngươi đi cấp mặc tà thuyết, tạm thời đừng cử động, dựa theo kế hoạch tiến hành đi xuống liền hào. Chúng ta chờ chính bọn họ đi vào đi. Mặc vũ nói. Là, tộc nhân lên tiếng rời đi. Ngươi liền như vậy tự tin, lấy mặc tộc nhất tộc chi lực có thể đối kháng tám đại gia tộc chung hai tộc. Vũ lăng vũ thanh âm ở bên tai vang lên, hắn thân ảnh cũng chậm rãi ở không trung hiện lên. Mặc vũ đối với hắn xuất hiện cũng không kinh ngạc, ngược lại hỏi, kia hai cái minh giới người đâu? Nguyên lai hắn cũng biết hát ảnh cùng cũng chính là thân phận. Đi ra bên ngoài ngoạn nhi, vũ lăng vũ nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Mặc tộc hành sự điệu thấp, Lúc này đã không giống lúc đó. Những người đó muốn động mặc tộc, kia cũng phải nhìn có hay không cái kia cân lượng. Ngươi đối mặc tộc có tin tưởng, chính là, nếu si tộc cùng thứ 9 gia tộc cũng là như thế đâu? Vu lăng vũ hỏi. Mặc vũ hai mắt híp lại, ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, bất quá chính là nghĩ đến nói một chút, mọi việc đều có ngoại lệ, nếu các ngươi có chuyện gì. Lấy sâu kín tính tình, không có khả năng mặc kệ, cho nên này lại sẽ là nàng phiền toái. Vu lăng vũ đáp, nàng hiện tại phải hảo hảo tu luyện, tránh cho việc vặt vánh, ta chỉ có thể thế nàng đem những việc này xử lý. Mặc vũ trừ trừ khóe miệng, ra hỏa này thật đúng là trắng da. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn hỏi. Rất đơn giản, làm ta biết các ngươi kế hoạch. Sau đó nhìn xem có cần hay không hoàn thiện cái gì. Vũ lăng vũ lắc lắc tay áo, ở mặt vũ trước mặt ngồi xuống. Mặc vũ nhìn trầm chầm, chầm vũ lăng vũ xem. Âm thầm nghiền ngâm thân phận của hắn. Này phân khí thế, cùng quỷ vương so sánh với cũng không nói chơi. Vũ lăng vũ đương nhiên biết hắn ý tưởng, nhưng là cũng không có nói cái gì, tùy y hắn đánh giá. Năm đó hắn cũng là cuồng cực nhất thời ma vương. Cùng năm đó quỷ vương đánh khó phân cao thấp, thậm chí mang theo ma tộc tấn công nhân giới. Kia phân khí độ, người nào có thể so sánh. Mặc vũ mặc trong chốc lát, nói, nói nói suy nghĩ của người. Một năm sau, tư ma u nguyệt cuối cùng bế quan ra tới, cảm giác chính mình thân thể đều có chút cứng đờ. Nàng vặn vèo chính mình cổ, phát hiện chính mình chủ địa phương một người đều không có. Kia ba cái ra hỏa đi đâu vậy, nên sẽ không gặp rắc rối bị đuổi ra đi đi. Nàng tả hữu nhìn nhìn, không thấy được người, đành phải đi ra ngoài. Nguyên bản tương đối náo nhiệt mặc tộc lúc này cũng an tinh thực, nàng khắp nơi xoay chuyển, thế nhưng không thấy được trước kia tùy ý có thể thấy được mặc tộc nhân. Một hồi lâu nàng mới nhìn đến một đám tiểu hoa nhi. Đám kia hoa hoa bất quá vài tuổi, từ một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương mang theo. Kia tiểu cô nương nhìn đến tư ma u nguyệt, hành lễ nói, lão tổ tông. Tư ma u nguyệt chừu chừu khóe miệng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Lão tổ tông, nàng có như vậy lão sao? Lão tổ tông là chúng ta lão tổ tông sư phó, tự nhiên cũng là lão tổ tông. Tiểu cô nương tuổi không lớn, xem mặt đoán ý bản lĩnh lại không tồi. ngươi kêu mặc chi cái gì? Tư Ma U Nguyệt hỏi Tiểu Thúc Thúc, vậy ngươi kêu ta cô cô thì tốt rồi. Tư Ma U Nguyệt trầm khuôn mặt nói, kêu ta lão tổ tông ta cũng sẽ không đáp ứng. Là cô cô. Tiểu cô nương cười đồng ý, còn làm những cái đó Tiểu Hoa Nhi cũng hô một tiếng cô cô. Những người khác đâu? Như thế nào trong tộc như vậy quảnh quẽ? Tư Ma U Nguyệt hỏi. Là si tộc cùng thứ 9 gia tộc đánh tới, Lão Tổ Tông mang theo tộc nhân đi ứng chiến đi. Tiểu cô nương trả lời nói, Nhanh như vậy liền đánh nhau rồi. Tư má U Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng giống như không bế quan bao lâu à. Đã đánh rất nhiều lần. Tiểu cô nương nói, Lão Tổ Tông nói, Lần này đánh liền không sai biệt lắm nên kết thúc. Nhanh như vậy, Tư ma U Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Nàng cho rằng ít nhất sẽ liên tục cái dăm 3 năm, không nghĩ tới chính mình bế quan 1 năm, liền đến cuối cùng đại chiến thời điểm. Hình như là bởi vì Vu lăng vũ đại ca ca ra cái gì chú ý, làm chúng ta đem si tộc bọn họ đánh không hề đánh trả chi lực, cho nên nhanh hơn tốc độ. Tiểu cô nương nói, nếu không phải muốn ở trong tộc mang đám tiểu hoa nhi này, ta cũng đi theo bọn họ cùng đi. Vũ lăng vũ cũng tham dự đến chuyện này bên trong tới. Cái này làm cho Tư mã U Nguyệt nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng biết, hắn làm như vậy đều là vì nàng, bằng không lấy hắn tính tình, là không có khả năng quản những việc này. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? liền ở Mạc thành bên kia, cụ thể ở nơi nào cũng không biết. Cô cô ngươi muốn đi sao? Ta biết như thế nào đi Mạc thành Nga? Tư Má U Nguyệt đi thời điểm, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Nàng cảm giác được hư không chuyển đến chấn động, nhìn đến mặc tộc trong đám người không có mặc vũ cùng vu lăng vũ, phỏng chừng bọn họ đều đến trong hư không quyết đấu đi. Si tộc cùng thứ 9 gia tộc người cùng mặc tộc người rằng co, hai bên đều có tử thương, bất quá xem hai bên trạng thái, mặc tộc bên này muốn nhẹ nhàng nhiều, bất quá đối phương cũng không từ bỏ, nhìn chằm chằm mặc tộc người hận không thể đưa bọn họ toàn bộ giết. Mặc tộc này một năm hành động cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, kế hoạch quấy dày, động tác nhanh chóng, mưu kế cũng cùng trước kia không giống nhau, làm cho bọn họ hoàn toàn đã không có sự chống cư. Liền tính bọn họ trước tiên ẩn tàng rồi thực lực, đối phó lên thế nhưng đều không dễ dàng. Bất quá như vậy liền tưởng đối phó bọn họ, mặc tộc cũng tưởng quá nhẹ nhàng, liền tính nhiều cái kia vu lăng vũ. Bọn họ cũng giống nhau còn có phần thắng. Di đã không đánh sao? Tư Ma U Nguyệt Thanh âm chuyển đến, làm cho cả không khí chiến trường đột nhiên biến đổi. Si tộc cùng thứ 9 gia tộc lần này là dốc hết sức lực, muốn tới diệt mặc tộc, cho nên có thể mang đến người đều mang đến. Trận này trượng so trước kia những cái đó chiến đấu đều phải đại, cũng càng dẫn người chú ý. Quỷ vực tứ đại gia tộc tam đại gia tộc đột nhiên đánh ngươi chết ta sống, này cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bọn họ tuy rằng rất hiếu kỳ này như thế nào đột nhiên cứ như vậy, nhưng là cũng không ai dám phái người tới điều tra tin tức, chỉ là chú ý trận chiến đấu này. Si tộc cùng thứ 9 gia tộc nguyên bản cho rằng, lần này nhất định có thể đem mặc tộc từ để nhất vị trí thượng kéo xuống tới. Nhưng là không nghĩ tới mặc tộc mấy năm nay cũng là ở dấu tài, thực lực so trước kia lớn không ít, trước kia bị hai tộc chèn ép sự tình cũng là giả vờ cho nên tràn đầy tự tin bị mặc tộc đánh cái dập nát. Hơn nữa hai nhà lão tổ tông đối phó mặc vũ một cái cũng thực nhẹ nhàng, nhưng là không nghĩ tới nhiều ra tới một cái xa là người. Cái kia người xa là rõ ràng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực, thế nhưng có thể bám chủ bọn họ lão tổ tông. Bất quá, mặc dù như vậy, Di tộc cũng thứ 9 gia tộc cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua, nhiều nhất là thắng được Giang nan một chút, Chỉ cần mặc vũ cùng cái kia người xa là đã chết, bọn họ liền thắng lợi. Nhưng là không nghĩ tới, liền đang chờ đợi thời điểm, tư mã u nguyệt cư nhiên chạy tới. Nhìn đến nàng, bọn họ liền nhớ tới Dương Thành sự tình. Lúc trước địch ngũ bọn họ đem Dương Thành sự kiện hình ảnh phục chế rất nhiều phân, nguyên bản là tính toán chỉ ở đế đô truyền bá, nhưng là không nghĩ tới chuyện này cấp đại gia đánh sâu vào quá lớn, dần dần chảy đi ra ngoài. Vì thế, một phần phục chế hai phân, hai phân biến bốn phân, càng ngày càng nhiều người được đến ảnh thạch. Cũng kiến thức tới rồi dương ngoài thành kia đẩy trời lôi kiếp. Hiện tại, tư mã u nguyệt đến nơi đây tới, nàng có phải hay không lại sẽ làm như vậy sự tình? Nàng nếu là lôi kéo bọn họ cùng nhau độ kiếp, này nhưng như thế nào được? Chẳng lẽ, muốn như vậy rút đi? Chính là hảo không cam lòng. Lão Tổ Tông bọn họ chi gian chiến đấu không kết thúc, Tư mã U Nguyệt cũng không có muốn khởi động kiếp lôi ý tứ, bọn họ ôm may mắn tâm lý tại chỗ chờ. Chỉ cần bọn họ Lão Tổ Tông thắng, mặc dù có Tư mã U Nguyệt, mặc tộc về sau cũng khó phát triển đi lên. So sánh với bên này lo lắng, mặc tộc người nhìn đến nàng liền phải nhẹ nhàng nhiều. Cùng si ra bọn họ rằng có thời điểm còn có chút căng thẳng tâm lập tức tùng không ít không ít người trên mặt đều lộ ra tươi cười. U Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Mặc Chi Hô, bế quan kết thúc, liền ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, Lăng Vũ đâu? nàng nhìn một vòng cũng không thấy được Vu Lăng Vũ, lẽ ra hắn ra chú ý, lúc này hẳn là cũng ở chỗ này mới là. Không nghĩ tới Lăng Vũ đại ca thế nhưng có như vậy lời hại thân thủ. Hắn cùng Lão Tổ Tông bọn họ đánh tới hư không đi, mặc chi đáp. Thực lực quá cường người chi gian chiến đấu, lực lượng quá cường đại, lan đến phạm vi quá quảng, cho nên đều sẽ lựa chọn đến trong hư không chiến đấu. Từ ma U Nguyệt nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Nàng biết vu lăng vũ lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng có thể cùng si ra thứ chín mọi nhà Lão Tổ Tông ganh đua cao thấp. Hắn có long châu quần quần không ngừng mà cung cấp lực lượng, đây là cái cao cấp ngoại quải hắc ảnh xuất hiện ở bên người nàng, hoàn không có tới, hẳn là bảo hộ vu lăng vũ đi. Lão tổ tông bọn họ đã đánh thật lâu, hẳn là nếu không bao lâu sẽ có kết quả. Mặc tà ăn mặc kim hoàng sắc chiến giáp nhìn qua uy phong lấm lấm. Chúng ta đây liền chờ một chút, tư má u nguyệt nói. Chờ, chờ cái gì? Si ra cùng thứ chín ra đột nhiên minh bạch, tư Ma u nguyệt là tính toán ra tay, nếu phải đối phó bọn họ. Kia tất nhiên là sẽ lựa chọn lôi kiếp loại này đơn giản phương thức. Chúng ta không thể làm nàng dẫn động lôi kiếp, đại gia cùng nhau thượng, nhất định phải đem tư má u nguyệt bóp chết ở chỗ này. Si mọi nhà tộc kêu lên. Si ra cùng thứ chín ra tộc người do dự trong chốc lát vẫn là quyết định muốn trước hết giết Tư Ma U Nguyệt mới được. Đặc biệt là vì thứ 9 gia tiên phong thứ 4 thứ 5 gia tộc, bọn họ nguyên bản chính là quỷ cơ người, cùng Tư Ma U Nguyệt liền không phải một cái trận doanh, nếu hiện tại giết nàng, còn có thể đi quỷ cơ nơi đó tranh công. Như vậy tưởng tượng, thứ 4 thứ 5 gia tộc đều hăng hái, hướng tới Tư Ma U Nguyệt liền công kích mà đến. Mặc tà bọn họ nhìn đến thứ tư thứ năm gia tộc thế nhưng thật sự động thủ, tất cả đều động lên, chuẩn bị phản kích. Chính là thứ tư thứ năm gia tộc tiên phong liền một nửa khoảng cách cũng chưa chạy đến, đã bị không trung truyền đến lực lượng cấp giết. Các ngươi thật to gan, cũng dám đối công chúa xuống tay. Hàn sơn gió lạnh mang theo quỷ vương người từ không trung ra tới, lăng liệt khí thế làm cho bọn họ trong lòng chợt lạnh. Hàn sơn gió lạnh. Si tộc gia chủ tự nhiên là nhận thức quỷ vương bên người này hai người, nhìn thấy này hai người, hắn liền minh bạch, quỷ vương đã biết hết thảy Hai vị đại nhân, các ngươi như thế nào tới? Thứ chín gia tộc người còn ôm ảo tưởng, hy vọng bọn họ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Như vậy còn có thể nói điểm lời hay, làm cho bọn họ đương không thấy được. Nếu bọn họ là vẫn luôn đi theo tư Ma u nguyệt bên người nói, kia kết quả. Gió lạnh hừ lạnh một tiếng, chúng ta phụng vương mệnh lệnh, bảo hộ tiểu công chúa an toàn. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không có chúng ta lên sân khấu thời điểm, không nghĩ tới các ngươi lá gan thật là không nhỏ a Đại nhân, chúng ta, bọn họ muốn giảo biện, chính là muốn nói như thế nào? Gió lạnh hàn sơn bọn họ tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, bọn họ nói cái gì đều nói không nên lời. Hàn Sơn gió lạnh không theo chân bọn họ nhiều lời. Đối phía sau hộ vệ đội nói, thứ tư thứ năm gia tộc ý đồ thương tổn tiểu công chúa, dựa theo vương phân phó, giết không tha. Giết không tha ba chữ rừng ở mọi người lỗ tai, gõ vào bọn họ trong lòng. Quỷ vương thật là bảo bồi đưa cháu ngoại gái này, lần trước dương thành sự tình, hắn khiến cho người diệt lúc ấy tham dự những cái đó gia tộc, lúc ấy liền nhắc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Hiện tại đối mặt si ra cùng thứ 9 gia tộc, vẫn như cũ không có cho bọn hắn nửa phần mặt mũi ý tứ, đối với dựa vào bọn họ thứ 4 thứ 5 gia tộc vẫn như cũ nói sát liền sát. Hai vị đại nhân, thứ 9 gia chủ ra tiếng quát, thứ 4 thứ 5 gia tộc mấy năm nay vì vương hậu đi theo làm tùy tùng, hôm nay đối tiểu công chúa ra tay cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, mong rằng các ngươi xem ở vương hậu mặt mũi thượng, tha cho bọn hắn một hồi vương hậu người hàng sơn thanh âm kéo trường ở mọi người cho rằng hấp dẫn thời điểm hắn nhàn nhạt mà liếc bọn họ liếc mắt một cái hừ lạnh nói kia cùng vương có cái gì quan hệ chúng ta được đến mệnh lệnh là vương vọng lại mặc kệ là người nào chỉ cần dám can đảm động tiểu công chúa giống nhau giết không tha các ngươi còn thất thần làm cái gì lỗ tai điếc. mặt sau gian dạy là đối mặt sau hộ vệ đội nói Bọn họ minh bạch hàn sơn ý tứ, không dám trì hoán, toàn bộ chiều thứ tư thứ năm những người đó công tới. Thứ tư thứ năm gia tộc tuy rằng cũng là đại gia tộc, bằng không cũng không thể nhập quỷ cơ mắt, nhưng là ở quỷ vương thân tuyển hộ vệ đội trước mặt, cũng không đủ xem, thực mau những người đó liền toàn bộ bị giết rớt. Tư Ma u nguyệt sờ sờ cái mũi, quỷ vương cho nàng những người này thật đúng là lợi hại. Thứ tư thứ năm gia tộc người liền như vậy bị quỷ vương hộ vệ đội người cấp giết. Si tộc cùng thứ chín gia tộc người sắc mặt đều trầm có thể tích ra thủy tới. Tí tách. Một giọt vũ rơi xuống, vừa lúc rừng ở tư má u nguyệt mu bàn tay thượng. mát lạnh xúc cảm, cho nàng quen thuộc cảm giác. Nàng ngẩn đầu nhìn không chung. Cong lên khóe miệng cười. Những người khác cũng cảm giác được giọt mưa rơi xuống. Có chút kỳ quái như vậy thời tiết như thế nào sẽ trời mưa, hơn nữa tư Ma u nguyệt nhìn đến trời mưa như thế nào sẽ như vậy cao hứng. Kết thúc, mặc chi còn không có hỏi, nàng liền trước mở miệng nói, chiều Hắn cười cười, chúng ta thắng. Ân, bọn họ đều còn không có nhìn ra kết quả, nàng như thế nào biết kết thúc. những cái đó vũ rừng ở bọn họ trên người, cũng không có đưa bọn họ quần áo ước nhẹp. Mà là dính vào bọn họ trên người Này vũ hảo thần kỳ Có người ngạc nhiên mà nói Thực mau Những cái đó giọt mưa động lên Chậm rãi tụ tập đến cùng nhau Thế nhưng hình thành một bóng người Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm Những cái đó thủy chậm rãi biến thành người làn da cùng quần áo Đã thấy rõ vu lăng vũ mặt Tất cả mọi người chấn kinh rồi Lăng vũ Tư mã u nguyệt chạy tới Vũ lăng vũ ruôi tay giữ chặt nàng, xuất quan. Ân, bọn họ người đâu? Tư Ma u nguyệt hỏi. Thứ chín cái kia láo quỷ đã bị ta giết, mặc vũ ở cùng một cái khác đánh, cũng nhanh. Vu lăng vũ trả lời. Mặc tộc người nghe thấy cái này, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Thứ chín ra tộc tắc hoảng sợ không thôi. Bọn họ láo tổ tông đã chết. Kia bọn họ về sau phải làm sao bây giờ? Tư Ma u nguyệt nhìn đến bọn họ là biểu tình, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Đến lúc này, bọn họ thế nhưng còn đang suy nghĩ về sau. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy, trải qua lần này sự tình, mặc tộc còn sẽ bỏ qua bọn họ. Mặc tộc luôn luôn điệu thấp là không tồi, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, buông tha đưa đến bên miệng thịt không ngừng thứ chín gia tộc lo lắng, si gia cũng ở lo lắng, vũ lăng vũ thế nhưng giết thứ chín gia lão tổ tông, không có lưu lại giúp mặc vũ, ngược lại chính mình đã trở lại, thuyết minh mặc vũ tình huống thực hảo, căn bản không cần hắn đi hỗ trợ. này đối si gia tới nói, cũng không phải cái tin tức tốt. quả nhiên đợi trong chốc lát, mặc vũ đã trở lại, tuy rằng trên người mang theo thương. Nhưng là kia khí thế vẫn là làm nhân tâm chấn động. Si lão gia hỏa đã bị ta giết, các người hôm nay còn muốn tiếp tục chiến sao? Mặc vũ môi mỏng nhẹ khởi, thanh âm trước sau như một lười biếng, nói ra nói lại làm si ra cùng thứ chín ra như bị sấm đánh. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Quỷ rơi tám đại gia tộc, không chỉ là bọn họ thực lực khổng lồ, một cái quan trọng nguyên nhân cũng là vì trong nhà có lão tổ tông. Lão Tổ Tông ở, người khác cũng không dám xâm phạm bọn họ, hiện tại Lão Tổ Tông đã chết, về sau gia tộc địa vị kịch liệt giảm xuống không nói, chỉ sợ sẽ bị không ít người theo dõi. Mặc vũ lạnh căm căm ánh mắt ngò tới, bọn họ nơi nào còn sẽ lại tiếp tục ngốc tại nơi này, kia không phải tìm chết sao. Triệt, hai tộc tồn tại người chạy nhanh rời đi, liền tộc nhân thi thể đều không có mang đi. Liền sợ mặc tộc đột nhiên thay đổi chủ ý, đối bọn họ lại động sát tâm. Lão Tổ Tông, những người này thật sự đáng giật, chúng ta vì cái gì muốn đem bọn họ thả lại đi? Chính là, Lão Tổ Tông, bọn họ tới giết chúng ta, chúng ta vì cái gì muốn cho bọn họ đi? Mấy tiểu bối không cao hứng, những người này đều đánh tới cửa tới, bọn họ thế nhưng khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Bọn họ như thế nào cam tâm? Các ngươi không cần sốt ruột, đối phó địch nhân, có đôi khi làm cho bọn họ tồn tại, so làm cho bọn họ đã chết càng tốt. Mặc tà vuốt chính mình riêng mép, cười vẻ mặt gian trá. Gia chủ, bọn tiểu bối không rõ, gia chủ cười như vậy tà ác, chẳng lẽ là có an bài khác? Bất quá, này cũng xác thật tương đối phù hợp gia chủ tính tình. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Mặc tà trừng mắt nhìn những cái đó tiểu bối liếc mắt một cái, cũng dám như vậy xem hắn. Gia chủ, ngươi liền cho chúng ta nói một chút đi, bằng không chúng ta quá không cam lòng. Có người gan lớn, ồn ào nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hừ, liền nói cho các ngươi này đó tiểu tệ tử, si tộc cùng thứ 9 gia tộc trở lại trong tộc, liền sẽ nhận được tin tức. Bọn họ phía dưới sản nghiệp mười chi bảy tám đều đã bị chúng ta gồm thâu. Đã không có lão gia hỏa phù hộ, đã không có những cái đó sản nghiệp, bọn họ còn có thể tê thân tám đại gia tộc, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ bị người ăn sạch sẽ. Từ siêu cấp đại tộc rơi xuống xuống dưới, cuối cùng khả năng còn sẽ không chỗ tê thân, đối với vẫn luôn là thiên chi kiêu tử những người đó tới nói, này sát thật là càng tốt trả thù. Mặc tộc người vừa nghe cái này, vui vẻ, này có thể so giết những người đó càng làm cho người cao hứng. Ra ra, chúng ta phía trước kế hoạch không phải như thế đi. Khi nào sửa? Một cái cùng mặc chi cùng thế hệ người ra tới hỏi. Mặc tà không giấu vết nhìn vũ lăng vũ liếc mắt một cái. Sửa lại chính là sửa lại, đâu thèm khi nào sửa. Phía trước kế hoạch cố nhiên cũng hảo, nhưng không như vậy thấm khoái. Hảo, hảo. Lưu lại một ít người đem nơi này sửa sang lại một chút, những người khác đều hồi tộc đi nghỉ ngơi. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta liền phải trở lại trước kia bình thường sinh sống. Là, gia chủ Tất cả mọi người trở về trong tộc, bị thương nghiêm trọng trở về dưỡng thương, không có bị thương hoặc là chỉ bị vết thương nhẹ người, ở trong tộc ngắn ngủi nghỉ ngơi sau rời đi, trở lại chính mình nguyên lai địa phương, tiếp tục qua trước sinh hoạt. Bất quá đều so trước kia càng vội, bởi vì gồm thâu rất nhiều sản nghiệp, bọn họ cũng muốn hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa mới được. Tư má U Nguyệt từ mặc vũ trong miệng đã biết vũ lăng vũ cho bọn hắn bảy mưu tính kế, tuy rằng không phát hiện hai người nói chuyện tình cảnh, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra tới. Quá khứ sự tình cũng đừng suy nghĩ, vũ lăng vũ chọc chọc cai chán của nàng, người bế quan hiệu quả thế nào? Đã đột phá Minh Hoàng. Tiến vào minh tôn, tư mã u nguyệt trả lời, bất quá, càng đến mặt sau, tu luyện tốc độ liền càng chậm, muốn đột phá minh tôn tiến vào tiếp theo cấp, sợ là yêu cầu thật dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, có thể là mấy năm, cũng có thể là vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm, không thể đột phá minh tôn, quỷ vương liền không khả năng cho nàng nói tứ phương thần ân rơi xuống, tính tính này yêu cầu thời gian. Nàng tâm nặng chịu. Vũ Lăng Vũ ở một bên nhìn nàng, môi mỏng nhẹ nhấp, tư Ma U Nguyệt nếu lúc này nhìn hắn nói, liền sẽ nhìn ra hắn có tâm sự. Tư Ma U Nguyệt ở trong lòng cảm khái trong chốc lát ngẩng đầu hỏi Vũ Lăng Vũ, Lăng Vũ, ngươi ở quỷ giới người có hay không tra được cái gì tin tức, có tứ phương thần ấn rơi xuống sao? Vũ Lăng Vũ lúc này thần sắc đã khôi phục như thường. Tư Ma U Nguyệt một chút cũng không phát hiện hắn vừa rồi thất thần. Không có, Vu Lăng Vũ nói. Xem ra này tứ phương thần ấn người sở hữu thực bảo bối cái này cũng không có cái gì tin tức truyền ra tới. Nói như vậy, thật đúng là chỉ có chờ đột phá sau đi tìm ông ngoại. Tư Ma U Nguyệt thở dài. Nếu là ngươi người có cái gì tin tức, phải nhờ đến nói cho ta. Ta sẽ. Vũ lăng vũ nghĩ đến chính mình phía trước nghe được nói, vì nàng đau lòng. Nàng yêu cầu chỉ là làm hắn đem ma tộc cha được tin tức cho nàng nói, cũng không có làm hắn đem nghe được tin tức nói cho nàng. Cho nên, người nào đó toản nổi lên ngôn ngữ chỗ trống. Nghĩ đến người nào đó ngay lúc đó biểu tình, hắn liền hận đến ngứa răng. Ngày ấy, hắn cùng mặc vũ nói thay đổi kế hoạch sau, mặc vũ cũng nói cho hắn tứ phương thần ấn sự tình. Chuyện này ta một người chịu trách nhiệm áp lực quá lớn, muốn tìm cá nhân cùng nhau, chia sẻ chia sẻ áp lực. Mặc vũ cười thực thiếu tấu. Hắn hử lạnh một tiếng, này nơi nào là bởi vì áp lực quá lớn, rõ ràng chính là sợ hai U Nguyệt biết sự tình chân tướng sau sẽ phát hỏa, tìm cá nhân đệm lưng thôi. Nghĩ vậy tứ phương thần ấn thế nhưng thiếu một phương, hắn cũng là đau đầu, liền quỷ vương, thành hồn. Vô gian địa ngục còn có mặc vũ đều tra không ra tin tức, này phương bác thần ấn rơi xuống thật đúng là huyền, chỉ hy vọng ở nàng đột phá minh tôn thời điểm, bọn họ có thể tra được phương Bắc thần ấn rơi xuống. Bất quá, đây là mặc vũ nói cho hắn, không phải ma tộc tra được, cho nên không ở nàng yêu cầu phạm vi, liền tính đến lúc đó nàng nghe lên, hắn cũng tính toán nói như vậy. Tư Ma u nguyệt thấy vũ lăng vũ có chút thất thần, hỏi. Lăng Vũ, ngươi suy nghĩ cái gì? Vu Lăng Vũ thu liêm chủ tâm thần, không thể làm nàng ở ngay lúc này phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hắn cười cười, nói, ta chỉ là suy nghĩ, mặc tộc sự tình hiện tại cũng giải quyết, ngươi bước tiếp theo tính toán làm cái gì? Là trở về, vẫn là ở chỗ này bế quan vẫn là như thế nào? Tư Mã U Nguyệt Nghĩ Nghĩ, nói, ta hiện tại mời bế quan ra tới. Yêu cầu một ít rèn luyện, lại bế quan nói, hiệu quả chỉ sợ không lớn. Vu lăng vũ cũng nghĩ đến điểm này, cho nên cũng biết nàng sẽ không tiếp tục bế quan. Dù sao hiện tại vương triều chi gian tỷ thí đã kết thúc, chúng ta không cần sốt ruột trở về. Không bằng chúng ta liền một đường chậm rãi đi trở về đi thôi. Kiến thức kiến thức này non sông gấm vóc, nói không chừng có thể có cái gì hiểu được. Gặp được tốt địa phương còn có thể dừng lại thưởng thức cảnh đẹp. Nếu là có thích hợp tu luyện địa phương, ở nơi nào bế quan cũng là giống nhau. Tư má u nguyệt ngẫm lại chính mình giống như còn không chưa từng có như vậy nhàn nhã mà hưởng thụ sinh hoạt quá, đột nhiên đối với như vậy nhật tử có một ít chờ đợi. Nếu ngươi như vậy tưởng, vậy ấn ngươi ý từ đến đây đi. Vũ lăng vũ một chút phản đối ý kiến đều không có, dù sao hắn đến quỷ rơi tới là bồi nàng, nàng thích làm cái gì liền làm cái đó. Hơn nữa hắn cũng đau lòng nàng, từ nhận thức đến hiện tại, nàng liền không có hảo hảo thả lỏng quá, hiện tại nếu trừ bỏ tu luyện ngoại cũng không có gì sự tình làm, như vậy thả lỏng thả lỏng cũng hảo. Tiểu thư, chúng ta khi nào khởi hành? Hắc ảnh bọn họ ở Mặc tộc ngây người một năm, đã đem nơi này sờ thấu, nghe được nói phải đi, tự nhiên cũng cao hứng. Không vội, dù sao cũng phải cùng Mặc Vũ bọn họ nói mới có thể đi. Tư Ma U Nguyệt tưởng đơn giản, cảm thấy đi cùng Mặc Vũ nói một tiếng là được. Dù sao Mặc tộc hiện tại rất bật, nàng liền không cần đi thêm phiền. Bất quá, đương nàng nghe xong Mặc Vũ nói sau, kinh ngạc mà há to miệng. Ngươi nói thật? Nàng trừ trừ khóe miệng, cảm thấy chính mình hẳn là xuất hiện ảo giác. đương nhiên là thật sự. Mặc Vũ nói, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Mặc tộc sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không muốn mang như vậy một cái đáng chú ý nhân vật cùng nhau. Còn có như vậy nhiều chuyện tình muốn vội, người như vậy đi rồi không tốt lắm đâu. Nhưng cái đó sự tình nơi nào yêu cầu ta làm. Mặc vũ hử nhẹ, ném cho bọn họ thì tốt rồi. Vậy ngươi cùng ta làm gì? Chính mình đi ngoạn nhi à? Tư Mã U Nguyệt không vui, có hắn khẳng định sẽ thực phiền toái, không thể tùy tâm đi. đi theo ngươi thú vị. Mặc Vũ nhận định nàng, lại nói trước kia không phải ở chung rất vui sướng sao? chẳng lẽ là bởi vì có Vu Lăng Vũ, ngươi liền không chuẩn người khác đi theo ngươi? kia có thể giống nhau sao? Tư Ma U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ngươi ở nhân giới, ai đều không quen biết. ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài người khác cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại ở quỷ giới, ngươi chính là đại danh nhân, mặc tộc cùng mặt khác hai tộc sự tình còn không có qua đi. Các ngươi nổi bật chính vượng, mang ngươi cùng nhau, kia không phải mang một cái phiền toái sao? Ngươi nói này đó cũng vô dụng. Mặc Vũ một câu liền ngăn chặn Tư Ma U Nguyệt mặt sau một chuỗi lý do thoái thác. Bất quá hắn mặt sau lời này cũng làm Tư Ma U Nguyệt thay đổi tâm ý. Ngươi không phải đối thần long lệnh cảm thấy hứng thú sao? Ngươi muốn mang ta đi tìm thần long lệnh, tư mã u nguyệt hai mắt sáng lên. Ta lại không biết cái kia tiểu hài tử ở nơi nào, như thế nào mang ngươi đi. Bất quá nếu gặp được hắn nói, ít nhất có thể nhận ra được sao. Tư mã u nguyệt, mặc kệ nói như thế nào, mặc vũ cuối cùng vẫn là đi theo nàng lên đường. Trước khi đi nhìn đến mặc tập những người đó tập mãi thành thói quen bộ dáng tư ma U Nguyệt trong lòng thế bọn họ bi ai. Gặp được như vậy một cái không đáng tin cậy, cả ngày ở bên ngoài đi dạo lao tổ tông, bọn họ cũng là say say. U Nguyệt A, nguyên bản còn tưởng chờ lần này sự tình sau khi kết thúc nhiều cùng ngươi hảo hảo tâm sự đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy muốn đi. Về sau thường đến mặc tập tới ngoạn nhi A. Mặc chi nương lôi kéo tư Ma u nguyệt tay, cười khanh khách mà nói. Mặc chi sự tình còn hảo có nàng, bằng không này hậu quả không dám tưởng tượng. Hảo! Tư Ma u nguyệt một ngụm đồng ý. U nguyệt A, lão tổ tông cùng ngươi cùng nhau, về sau liền phải ngươi nhiều chiếu cô chiếu cố hắn. Hắn nếu là có cái gì không tốt, ngươi nhiều đảm đương đảm đương. Mặc tà nghiêm trang dặn dò. Lại làm tư má u nguyệt nhìn không được muốn cười Mặc ra ra nghiêm trọng Nếu là không có gì sự tình Chúng ta liền đi trước Nàng cảm thấy này tiễn đưa hình thức có điểm kỳ quái Lại đãi đi xuống Chỉ sợ chính mình muốn cười chàng Mặc chi đưa bọn họ vẫn luôn đưa đến mặc thành Nhìn đến hắn lưu luyến không rời ánh mắt nhi Mặc vũ vẫn là đem hắn đuổi trở về Mỹ kỳ danh rằng hiện tại trong tập sự tình vội Hắn cái này thiếu chủ không thể không ở. Mặc chi lệ mục, nếu là thật sự vội, người này lão tổ tông còn đi cái gì đi? Lấy cớ, đều là lấy cớ. Tư má u nguyệt bọn họ thượng thật lớn phi hành thú, đây là mặc tộc riêng vì nàng chuẩn bị. Thật lớn điều trên lưng có tam gian nhà ở, bọn họ có thể ở bên trong tu luyện, như vậy đã có thể lên đường, cũng sẽ không lãng phí tu luyện thời gian. Này không tồi, Tư má U Nguyệt vừa lòng mà nhìn bên trong bộ trí, giản lược lại không đơn giản. Đương nhiên không tồi, đây chính là ta tòa giá. Mặc vũ nói, ta tiểu hồng điểu không chỉ có tốc độ mau, đối bảo bối cũng thực mẫn cảm, nếu đi ngang qua hảo địa phương, đều trốn bất qua nó đôi mắt. Tư Ma U Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này đỏ thấm điểu lợi hại như vậy. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tư Ma U Nguyệt nhìn chính phía trước, nói: liền dựa theo cái này phương hướng đi thôi. Không cần mặc Vũ mở miệng, đỏ thâm điểu liền chính mình mở ra cánh sông lên không trung. Tư Ma U Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới gào thét mà qua cảnh trí, tâm tình rất là không tồi. Cũng không biết cái kia tiểu Nam Hải đi nơi nào. Mặc Vũ nhìn nàng, cảm thán nói: Tư Ma U Nguyệt nhíu mày. Ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Nhìn đến nàng híp lại đôi mắt, Mặc vũ cười cười, Ngươi suy nghĩ nhiều, Ta nơi nào sẽ có chuyện gạt ngươi? Ngươi mỗi lần trột dạ thời điểm, Bên trái khóe miệng sẽ so bên phải khóe miệng cao một chút. Tư Mã u nguyệt nói, Nhìn đến hắn tưởng phủ nhận, Nói, đây là mặc chi nói cho ta. Mặc vũ, Mặc chi kia tiểu tử, Chờ hắn trở về xem hắn như thế nào thu thập hắn. Nói đi, ngươi nếu là gạt ta, ta liền đem ngươi từ nơi này ném văng ra. Tư mã u nguyệt hử lạnh. Lúc này nàng hoàn toàn không nhớ tới, này phi hành thu chính là Mặc Vũ. Kỳ thật cũng không có gì. Mặc Vũ cười cười, chính là lúc ấy cùng cái kia Nam Hải nói chuyện thời điểm, hắn đã từng hướng ta hỏi thăm quá một chuyện. Cùng sâu kín có quan hệ. vu lăng vũ khẳng định hỏi. Ta, như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ? Tư ma u nguyệt kinh ngạc một chút. Ngay sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận. Nếu không phải cùng nàng có quan hệ. Mặc vũ cũng sẽ không theo kịp. Cái kia tiểu hoa nhi nói cái gì? Hắn nói, hắn muốn tìm một cái thường xuyên bị xét đánh người. Mặc vũ nói, lúc ấy ta không nghĩ tới người. Hiện tại như vậy nghĩ đến bị xét đánh, còn không phải là ngươi sao khi đó Dương Thành sự tình còn không có phát sinh hắn cũng không nghĩ tới tư má u nguyệt trên người nhưng là trải qua Dương Thành sự tình ai đều biết nàng là cái kia thường xuyên bị xét đánh người kia tiểu nam hài tìm người hơn phân nửa là nàng. ta nói, ngươi như thế nào sẽ một hai phải cùng ta cùng nhau nguyên lai đánh cái này chủ ý ngươi muốn kia thần long lệnh Tư Ma U Nguyệt hỏi hắn, muốn nhưng thật ra không cần, nhưng là ta muốn nhìn một chút kia đồ vật, thuận tiện cùng tiểu gia hỏa kia tính điểm chứng. Mặc Vũ nhắc tới tiểu Nam hài, biểu tình có điểm không thích hợp. Tư Ma U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười, chỉ vào hắn nói, Mặc Vũ a Mặc Vũ, ngươi một cái sông mấy ngàn năm láo gia hỏa, thế nhưng bị một cái tiểu hoa nhi cấp hố, ha ha ha. Có cái gì buồn cười, hắn thoạt nhìn là tiểu hoa nhi, ai biết là sống nhiều ít tuổi. Mặc vũ cũng không có phủ nhận, nhưng là sắc mặt tuyệt đối không tính là đẹp. Đều là bởi vì tiểu hoa nhi bề ngoài, hắn mới có thể bị lừa, nếu là biết hắn không phải tiểu hài tử, như thế nào sẽ bị lừa. Chờ hắn bắt được ra hỏa kia, nhất định phải làm hắn đẹp. Tư má u nguyệt mới lười đến quản hắn có phải hay không muốn làm cái gì? Biết hắn theo tới nguyên nhân, nàng liền không hề dối rắm. Ngươi muốn đi theo liền đi theo đi, bất quá nói ở phía trước, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi thay đổi kế hoạch của ta. Không cần, ta cũng đi theo nơi nơi đi rào hảo, tên kia hẳn là sẽ tìm tới môn tới. Mặc vũ nói, hắn mục tiêu là tư ma u nguyệt, mặt sau ra dương thành sự tình, hắn hẳn là đã biết, cho nên khẳng định sẽ tìm tới môn tới. Mà hắn đi theo tư mã u nguyệt bên người liền hảo, đến lúc đó tự nhiên có thể chờ đến hắn. Bất quá, lấy cái kia tiểu hoa nhi mơ hồ tính tình, chỉ sợ muốn tìm được nàng, cũng có chút khó khăn. Hồng chim bay một tháng, bọn họ mới bay ra mặc tập thế lực phạm vi, tới rồi bên này, mặc vũ liền không như vậy quen thuộc. Bọn họ tìm cái non xanh nước biếc địa phương nghỉ ngơi, hồng điểu sẽ tìm rơi xuống đất địa phương. Tuyển chính là một cái thác nước bên cạnh đất bằng. Nơi này thật không sai, nếu không đi bắt điểm cá lên lộng cá nướng đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa nghe nàng nói muốn lộng ăn, hắc ảnh thích cực không được, lập tức nói, ta đây đi bắt cá. Ngươi nhưng đừng dùng linh lực giết chết, bằng không cá thịt chất không tốt. Liền như vậy chào Hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo lạc, tiểu thư ngươi liền chờ xem. Hắc Ảnh đáp: Bất quá, hắn tưởng quá đơn giản, không cần linh lực, những cái đó cá xảo quyệt thực, còn không có đụng tới liền chạy, bắt non nửa tiếng đồng hồ mới bắt hai điều không lớn, căn bản không đủ ăn." "Các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, xuống dưới cùng nhau chảo a." Hắc Ảnh hướng trên bờ ba nam nhân hô: "Ta xem ngươi như vậy tích cực, nơi nào dùng đến chúng ta?" Hoàn dựa vào đại thủ hạ, cũng không có đi xuống hỗ trợ tính toán đến nỗi mặt khác hai người liền càng không có đi hỗ trợ ý tứ tư ma u nguyệt đã đem chuẩn bị công tác làm không sai biệt lắm nhìn đến thùng nước đáng thương hề hề hai con cá hướng trên bờ ba người nói các ngươi cũng chạy nhanh đi hỗ trợ nếu ai không đi một hồi đã có thể không cá nướng ăn ta cũng phải đi mặc vũ cử không tình nguyện mà nhìn nước sông thân mình không nhúc nhích Hắn chính là mặc tộc lão tổ tông, trước nay chưa làm qua những việc này, hiện tại thế nhưng muốn hắn hạ hà đi sờ cá. Ngươi cũng có thể không cần đi à, tư ma u nguyệt nói làm hắn nhẹ nhàng thở ra, còn chưa nói cái gì, lại nghe nàng nói, trong chốc lát ngươi không ăn là được. Uy hiếp, xích, lỏa lỏa uy hiếp. Trong chốc lát bọn họ đều ở ăn, liền hắn một người nhìn, kia đến nhiều khó chịu. Hảo đi, hắn thỏa hiệp, cởi giày xuống nước, hoàn cũng đi theo đi xuống. Mà Vũ lăng vũ cũng không có xuống nước, mà là đứng ở thủy biên, nhìn bọn họ ba người sờ cá. Lăng vũ, ngươi như thế nào không xuống dưới, ngươi cũng không nên cho rằng tiểu thư đối với ngươi hảo, ngươi liền có thể không tuân thủ quy củ, trong chốc lát cá nướng nhưng không cho ngươi ăn. hắc ảnh hừ hừ nói. Vu lăng vũ cười cười cũng không cái lại, nhìn bọn họ ba người ở gian nan mà chảo cá. Qua một hồi lâu, bọn họ cũng không chảo mấy cái cá, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Đúng lúc này, vật rơi xuống nước trung phá tiếng vang hấp dẫn bọn họ chú ý. Bọn họ ngẩn đầu liền thấy được vũ lăng vũ trong tay lưới đánh cá. Vì thế, ba người mặt đều đen, gia hỏa này trong lòng rõ ràng có suy tính, lại không nói cho bọn họ. Xem bọn họ ở trong nước ra khíu, thật sự đáng giận. Ba người liếc nhau, không nói hai lời, cùng nhau lên bờ, chiều vu lăng vũ công qua đi Bọn họ đánh cũng không phải thật sự quyết đấu, tư ma u nguyệt cũng liền mặc kệ bọn họ, nhìn đến thùng nước mấy cái cá, còn có một vong mới vừa ném tới bờ biển còn không có lấy ra tới cá, lắc lắc đầu, ngồi xổm bờ sông bắt đầu thu thập những cái đó cá, toàn bộ phá bụng đi lân rửa sạch sạch xe sau. Phong tới trên giá bắt đầu nướng. Bốn người là bị cá nướng mùi hương hấp dẫn trở về. Hắc ảnh đối ăn mẫn cảm nhất, cũng là chạy nhanh nhất. Tư ma U Nguyệt nhìn hắn thèm trùng thượng náo bộ dáng cười nói, như thế nào không tiếp tục. Hắc hắc, có ăn, đương nhiên là ăn quan trọng. Hắc ảnh nhìn đến tư ma U Nguyệt một bên phong nướng tốt mấy cái cá, thực tự giác mà đi cầm một phần bắt đầu ăn. Tư Ma u nguyệt cũng không cản trở, này dù sao cũng là cho bọn họ ăn. Vũ lăng vũ cuối cùng một cái trở về, tuy rằng vừa rồi bị ba người truy, nhưng là không có chịu một chút thương, thậm chí liền quần áo đều không có loạn một chút, cùng cái không có việc gì người giống nhau. Trừ bỏ chính hắn thân thủ nhanh nhẹn, cũng có kia ba người không có đem hết toàn lực nguyên nhân. Hắc ảnh bưng cá nướng đi vào một bên, nhìn đến trên mặt đất có chút hạch đào xác một chân dẫm đi lên muốn đem nó đạp vỡ miệng cho cách chân không nghĩ tới một dưới chân đi hạch đào xác không có dẫm toái hắn chân lại bị làm đau đây là cái gì hạch đào xác như thế nào như vậy ngạnh hắn như vậy một kêu đại gia mới chú ý tới thụ mặt sau có một đống hạch đào xác nhìn đến kia đôi hạch đào xác tư mã u nguyệt cười xem ra nơi này phía trước có cái ăn ngon người a lớn như vậy một đống Không biết muốn ăn bao lâu. Tiểu thư, này hạch đào sát cứng quá, ta một dưới chân đi, thế nhưng không dẫm toái. Hác ảnh nói, có như vậy ngạnh hạch đào sao? Tư mã u nguyệt đi qua đi, cầm lấy một khối hạch đào xác dùng sức nhéo, thật đúng là niết bất động, ngược lại tay nàng bị làm đau. Như vậy ngạnh hạch đào, người này là như thế nào tạp toái? liền tính là dùng một ngọn núi tới tạp. Cũng không nhất định có thể tạp khai. Hẳn là dùng cái gì bảo bối. Hoàn nói. Này không phải quỷ giới hạch đào. Mặc vũ đi tới. Lấy quá u nguyệt trong tay hạch đào nhìn trong chốc lát. Đây là địa phương khác mang tiến vào. Nhân giới vẫn là ma giới. Vũ lăng vũ cũng lại đây nhìn nhìn. Này không phải ma giới đồ vật. Mặt trên không có mang theo ma khí. Chính là giống như cùng nhân giới linh khí cũng không giống nhau. nhưng phàm là nào một giới đồ vật đều sẽ mang theo một ít nơi đó linh lực. nhưng là này hạch đào sát thượng mang linh lực lại rất kỳ quái. thế nhưng không phải này tam giới linh lực. không phải này tam giới linh lực. chẳng lẽ là từ địa phương khác mang lại đây? tư ma u nguyệt nhìn trong tay hạch đào sát như suy tư gì. đối với có các thế giới khác điểm này, nàng tuy rằng chưa thấy qua. Nhưng là trong lòng sớm đã có suy đoán, bất quá này vẫn là đệ nhất nhìn thấy không thuộc về thế giới này đồ vật. Xem ra là một cái thích ăn hạch đào ngoại giới gia hỏa đến nơi đây tới, để lại này đôi đồ vật. Thác ảnh nói, không biết là từ đâu tới, thật muốn trông thấy. Mặc vũ còn lại là nhìn vài thứ kia, nhớ tới cái kia tiểu nam hài. Ta cảm thấy, này có thể là cái kia tiểu gia hỏa làm cho... Hắn nói ra trong lòng suy đoán. Ra, thật sự. Thần Long lệnh vẫn luôn là trong truyền thuyết đồ vật, cũng không có người gặp qua. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện, từ bên ngoài tới khả năng tính rất lớn. Mặc vũ phân tích nói, hơn nữa hắn hơn phân nửa là hướng về phía ngươi tới. Trên thế giới này, ai không biết ngươi nhất trêu chọc lôi điện, cũng chỉ có ngoại lai nhân tài sẽ như vậy đi. Ra. Ngoại giới người tìm ta, ngươi suy nghĩ nhiều đi, tư Ma u nguyệt cũng không có như vậy cảm thấy, thế giới lớn như vậy, cái gì khả năng đều có. Nàng mới không tin, có điểm không giống nhau người đều sẽ cùng chính mình nhất lên quan hệ đâu. Hảo, hảo hảo ăn cái gì, này liền đừng nghĩ, nàng nói xong lại về tới nướng lò bên cạnh, bắt đầu cấp trên giá ca nướng xoay người giải liêu. Những người khác thấy nàng đối này không có gì hứng thú, cũng liền không hề nhìn chằm chằm cái này không bỏ, trở về vây quanh nàng xem nàng cá nướng. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày sau, Hồng Điểu tiếp tục mang theo bọn họ đi trước, mãi cho đến một cái đầm lầy mới dừng lại. Tư má U Nguyệt thấy Hồng Điểu ở không chung xoay quanh không đi, hỏi Mặc Vũ, làm sao vậy? Mặc Vũ buông trong tay chén trà, tiểu Hồng Điểu ngửi được bảo bối hơi thở. Bảo bối, thật vậy chăng? Tư ma U Nguyệt lập tức tới hứng thú, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đã có bảo bối, chúng ta đây liền đi xuống nhìn xem. Ngươi đừng kích động quá sớm, tiểu hồng điều chỉ là cảm ứng được cái này phạm vi có, cụ thể ở nơi nào còn không biết đâu. Mặc vũ bát nàng nước lạnh. Tư ma U Nguyệt lại không ngại, cười tủng tỉm mà nói, có phạm vi cũng là tốt. Tiểu hồng điểu Tìm một chỗ dừng lại đi. Tiểu hồng điểu gật gật đầu, đem độ cao rơi chậm lại, sau đó tuyển một cái thoạt nhìn tương đối khô mát địa phương dừng lại. Đoàn người từ tiểu hồng điểu trên lưng xuống dưới, mặc vũ vung tay lên, tiểu hồng điểu liền từ tại chỗ biến mất. Đối với một màn này tư Ma u nguyệt rất quen thuộc, xem ra mặc vũ cũng có một cái giống linh hồn tháp loại này có thể thu nạp sinh mệnh địa phương. Tiểu thư Nơi này phía trước có người đã tới, này đó đủ nhớ còn thực tân, hoàn một chút tới liền đánh giá khởi chung quanh, thực mau liền phát hiện chung quanh dấu chân. Từ này đó dấu chân tới xem, nhân số còn không ít, vũ lăng vũ liếc mắt một cái liền minh bạch những cái đó dấu chân tình huống, hẳn là cũng là hướng về phía bảo bối tới. Chúng ta đây theo này đó đủ ấn hẳn là là có thể được đến manh mối, tư ma u nguyệt cao hứng mà cười. Thật không sai. Gần nhất liền có người cho bọn hắn chỉ lộ. Bọn họ theo những cái đò dấu chân đi phía trước đi. Tất cả mọi người đều dùng linh lực làm thân thể của mình biến nhẹ. Tư má u nguyệt cùng vu lăng vũ đơn giản nhất. Trực tiếp biến trở về hồn thể được rồi. Nơi này hoàn cảnh hạ. Thật sự có bảo vật sao? Hác ảnh cảm thấy nơi này quá mức bình thường. Căn bản không giống như là có bảo vật bộ dáng Quan trọng nhất chính là... Toàn bộ đầm lầy mặt trên đều không có một bóng người. Nếu thật sự có bảo bối, như thế nào sẽ không có người? Hồng điểu nói có chính là có. Mặc vũ đáp. Vậy ngươi đem tiểu hồng điểu kêu ra tới chỉ lộ A. Tư ma U Nguyệt yêu cầu nói. Ta phía trước liền nói, tiểu hồng điểu cảm ứng chỉ là một cái phạm vi, phạm vi trăm dặm. Mặc vũ nói, muốn tìm bảo bối nói, chỉ có thể chính mình tìm. Dấu chân ở chỗ này biến mất. Vũ lăng vũ quay đầu lại đối tư Ma U Nguyệt nói. Tư Ma U Nguyệt tiến lên nhìn nhìn. Xác thật là đến nơi đây không thấy. Phỏng chừng là đến ngầm đi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hảo! Bọn họ dùng linh lực bao bọc lấy chính mình. Sau đó nhảy vào đầm lầy bên trong. Nơi này bùn thực mềm. Bọn họ nhảy dựng đi vào lập tức trầm đi xuống. Bọn họ trầm thật dài một đoạn thời gian, trầm qua bùn đất bộ phật, gặp được phía dưới cứng rắn cục đá, ở những cái đó cục đá phía dưới có một cái động, thoạt nhìn thực tân, hẳn là phía trước những người đó lưu lại. Chúng ta theo động đi xuống. Tư má u nguyệt trước một bước từ động đi xuống, nguyên bản cho rằng phía dưới cũng là cứng rắn nham thạch, không nghĩ tới phía dưới thế nhưng là một cái ám hà. Tư Ma u nguyệt một cái không chú ý, rớt tới rồi trong nước mặt. Tiếp theo xuống dưới mấy người cũng giống nhau rơi vào rồi trong nước. Mấy người bơi tới trên bờ, Vũ Lăng Vũ đánh ra một đạo ngọn lửa, đem ám hà chiếu sáng lên. Thi thể ở Ly Tư Ma U Nguyệt không xa địa phương, mấy cổ minh thú thi thể phiêu phù ở trên mặt nước. Xem bộ dáng này, cũng là những người đó làm cho." Tư Ma U Nguyệt nói có thể không đem chung quanh hoàn cảnh phá hư liền giết này đó minh thú, xem ra những người đó thực lực rất mạnh, hẳn là không yếu. Hoàn đi lên kiểm tra rồi một chút những cái đó minh thú thi thể, phát hiện đều là nhất chiêu bị mất mạng, này đó minh thú đều là lợi hại, thế nhưng liền phản kháng cơ hội đều không có đã bị giết, có thể thấy được những người này thực lực chi cường. Chúng ta theo bọn họ dấu vết tiếp tục đi. Có người dẫn đường, Bọn họ liền không cần phí tâm tư đi tìm Bọn họ theo ám hả một đường hướng lên trên Đi rồi gần nửa ngày thời gian Dọc theo đường đi nhìn đến không ít bị giết rớt minh thú Trong đó một ít vẫn là tương đối chân quý Những người đó thế nhưng trực tiếp liền giết Cái này làm cho tư Mã u nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc Những người này giống như thực đuổi thời gian bộ dáng. Oanh Phía trước chuyển đến chiến đấu thanh âm Tư Ma U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liếc nhau, rút cuộc làm cho bọn họ đuổi kịp sao? Phía trước đánh nhau giống như thực kịch liệt bộ dáng, chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem? Muốn hay không đi xem? Đáp án là khẳng định. đều đến nơi đây tới, đương nhiên muốn đi xem. Chính là thấy thế nào, Bàng Quan vẫn là tham dự đi vào. Dù sao chúng ta đều có thể che giấu hơi thở. Tới gần một chút nhìn xem, tư má u nguyệt nói, bọn họ mấy cái đều là cường giả chung cường giả, muốn che giấu hơi thở còn không phải chút lòng thành. Nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều đem chính mình hơi thở thu liễm lên, sau đó hướng tới chiến đấu địa phương đi đến. Làm cho bọn họ tương đối ngoài ý muốn chính là, mặt sau địa thế một đường đi cao, cuối cùng thế nhưng ra mặt đất, đi vào một chỗ khe núi đầm lầy. Đỉnh núi thượng Hai người chính đánh lợi hại, chân núi đầm lầy, hai nhóm người cũng đối trì. Ở bên trong lầy lội, thế nhưng nở rộ một đóa trắng tinh đóa hoa. Đóa hoa có bát to lớn nhỏ, cánh hoa thoạt nhìn thịt thịt, cùng linh chi có chút giống, bất quá ngoại hình có trong ngoài ba tầng, cùng hoa sen có điểm giống. Gió nhẹ thổi tới, mang đến nhàn nhạt mùi hoa. Vạn năm tuyết chi. Tư Ma U nguyệt nhận ra kia đóa hoa có chút kinh hỉ mà nói thật không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến loại này bảo bối này thực chân quý sao? Hắc ảnh hỏi chữa thương thánh dược hoàn đối này đó so Hắc ảnh muốn hiểu biết nhiều này Tuyết Chi vừa lúc là hắn nhận thức Hắc ảnh tuy rằng không biết cụ thể công hiệu nhưng là có thể bị trở thành chữa thương thánh dược đủ để có thể thấy được nó chân quý Tuyết Chi bản thân không dễ tồn tại. Hơn nữa lại thực hấp dẫn linh thú, thường xuyên ở còn chưa nảy nở phía trước đã bị linh thú ăn, cho nên hai ngàn năm trở lên đều rất khó nhìn thấy. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng có thể nhìn thấy thượng vạn năm, thật là quá hiếm lạ. Tư má u nguyệt trong giọng nói lộ ra vui sướng, có thể thấy được nàng đối này tuyết chi cũng là thực thích. Nơi này có thiên nhiên kết giới, vũ lăng vũ ngẩn đầu nhìn xem đỉnh đầu, đúng là này kết giới mới vì nó xây dựng một cái tốt sinh tồn hoàn cảnh. Khó trách những người này muốn từ ngầm lại đây, nguyên lai like là bởi vì từ phía trên căn bản qua không tới. Oanh! mãnh liệt va chạm mang đến uy lực đem một cái đỉnh núi tiêu diệt, mặt đất cũng đi theo lắc lư một chút. Này nhất chiêu sau, chiến đấu hai người từng người rơi xuống một cái đỉnh núi thượng, trong đó màu trắng quần áo tuổi trẻ một chút nam tử bị thương nghiêm trọng chút một cái khác huyền sắc quần áo nam tử thoạt nhìn tắc muốn nhẹ nhàng nhiều. vi tinh ngươi thế nhưng lật lọng, bạch y nam tử che lại ngực, máu tươi từ hắn trong thân thể toát ra tới, đem màu trắng quần áo nhuộn thành màu đen, thoạt nhìn hết sức chật vật. vi tinh âm chắc chắc mà cười, ta có đáp ứng qua cái gì sao? vi tinh ngươi nói tốt không cùng chúng ta đoạt tuyết chi, ngươi hiện tại đây là đang làm cái gì? Phía dưới một cái nữ tử áo đỏ kêu lên, Ngươi thu nhà của chúng ta thù lao, Còn muốn cướp tuyết trì. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Chúng ta giao dịch là ta phụ trách rõ ràng trên đường chướng ngại, Các ngươi tiền trả ta thù lao, Chẳng lẽ ta không có làm đến sao? Dọc theo đường đi minh thú chẳng lẽ không phải ta giết? Vi tinh hử lạnh nói, Ta chẳng lẽ không có dựa theo chúng ta ước định tới làm? Hiện tại đã tìm được tuyết trì. Chúng ta đây ước định cũng liền ngưng hẳn, này tuyết chi cuối cùng về ai sở hữu, vậy các bằng bản lĩnh. Vì tinh ngươi cái đê tiện tiểu nhân, ngươi ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng chúng ta tin tức tới tìm tuyết chi đúng hay không? Nữ tử áo đỏ kêu lên, cho nên ngươi mới chịu đáp ứng như vậy dứt khoát. Ngươi biết rõ chúng ta phải dùng tuyết chi tới cứu nhà ta chủ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ha ha, vì cái gì không thể. Vi tinh lạnh nhạt mà nhìn tức muốn hộp máu bọn họ, dù sao các ngươi hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này, xem ở chúng ta trước kia giao tình thượng, ta khiến cho các ngươi làm minh bạch quỷ, trịnh ra ở các ngươi tới tìm ta phía trước, cũng đã tới đi tìm ta. Ngươi nói cái gì? Ha ha, ta tưởng các ngươi đã minh bạch, bọn họ cho thù lao, làm ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, sự thành lúc sau tuyết chi cũng về ta. Như vậy ta đã có thể được đến bảo bối, lại có thể được đến song phân Thù Lao. Ngươi vô sỉ. Vô sỉ lại như thế nào? Các ngươi nếu là chính mình có thực lực này, làm sao cần tìm ta? Thế giới này chỉ có cường giả mới có thể chế định quy tắc. Ha ha ha, ta thuận tiện lại nói cho các ngươi một việc, Trịnh gia đã ở triệu hồi bên ngoài người, chuẩn bị cho các ngươi tới cuối cùng một kích. Mấy ngày sau thây tới quận liền đem không còn có hoa ra cái gì hoa ra người sợ ngây người trịnh gia gần nhất rõ ràng không có động tĩnh như thế nào sẽ tránh đi bọn họ tai mắt triệu tập bên ngoài người ngươi nói dối không có khả năng ngươi gạt chúng ta nữ tử áo đỏ kêu to muốn xông lên đi lại bị bên người người kéo lại ta có cái gì hảo lừa các ngươi trịnh gia đã đáp ứng chúng ta Chỉ cần đem các ngươi hoa gia gồm thâu, sẽ phân một phần ba sản nghiệp cho chúng ta. Ta vi gia có thể cái gì đều không làm, chỉ là không cho các ngươi cung cấp trợ giúp, là có thể phân đến ích lợi. Vi Tinh, vi gia cùng hoa gia vẫn luôn đều cùng nhau trong coi quan hệ, các ngươi thế nhưng phản bội tổ tiên lưu lại ước định, phản bội chúng ta. Trịnh gia hiện tại có thể hứa cho ngươi ích lợi, ngày sau cũng có thể hứa cho người khác ích lợi đối phó các ngươi. Bạch y nam tử nhìn vi tinh, biểu tình rất là phẫn hận. Đến lúc đó là bọn họ đối phó chúng ta, vẫn là chúng ta ăn bọn họ, liền không cần ngươi hoa ra tới nhọc lòng. Hiện tại chúng ta liền đưa các ngươi lên đường, xem ở các ngươi đều là ta thế chất thế tôn, ta sẽ làm các ngươi đi thấm khoái một chút. Vi tinh vung tay lên, phía dưới mấy cái tộc nhân lập tức chiều nữ tử áo đỏ đám người công qua đi. Bạch y nam tử nhìn đến tộc nhân của mình bị công kích, lại không thể đi xuống cứu bọn họ, trong lòng quính lên, trong cơ thể huyết khí cuồn cuột, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn xoa xoa bên môi huyết, nói, khó trách ngươi phía trước hỏi ta người nào cùng nhau tới, nói có thể thiếu điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng người nhiều sẽ kéo chân sau, nguyên lai like ngươi chỉ là hỏi chúng ta thực lực, hảo mang so với chúng ta thực lực càng cao người tới. Hoa vũ, ngươi thực thông minh, cũng rất có thiên phú, chính là ngươi không nên tồn tại. Ngày nào đó ngươi chân chính trưởng thành lên, tây tới quận liền sẽ bị ngươi hóa ra chúa tể. Ngươi như vậy thiên tài, ta không thể lưu trữ ngươi. Vi tinh nói, ngưng ra linh lực, chuẩn bị cho hắn cuối cùng một kích, vĩnh viễn giải quyết cái này trong lòng hòa. Hoa vũ xem chiêu thức của hắn liền biết hắn tính toán, cũng biết chính mình là không thắng nổi hắn bất quá hắn không có trực tiếp chờ chết cũng ngưng ra sở hữu linh lực chuẩn bị nganh đón hắn này nhất nhất chiêu đi tìm chết đi vi tinh công kích trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự và chạm phát ra ánh sáng làm mọi người không mở ra được đôi mắt hoa vũ hoa vũ phía dưới đánh nhau người nhìn thấy một màn này đều ngừng lại hoa ra người gần như tuyệt vọng mà kêu tên của hắn tất cả mọi người đều biết vi tinh này nhất chiêu đi xuống hắn mười thành mười là sống không được bọn họ tưởng nhắm mắt lại không xem một màn này nhưng là đôi mắt lại không nghe sai xử, mở đại đại nhìn quang mang tan đi khụ khụ ho khan thanh làm mọi người thần kinh đều băng lên quang mang tan đi một bộ bạch y còn ở đỉnh núi đón gió bay múa sống còn sống tất cả mọi người thấy được Vi tinh công kích thật thật tại tại đánh chúng hoa vũ, lấy hắn kia nhất chiêu uy lực, hắn sao có thể còn sống? Người, ngươi sao có thể? Vi ra đi theo vi tinh tới mấy người kia không thể tưởng tượng mà nhìn một màn này. Người khác không rõ ràng lắm vi tinh thực lực, bọn họ là biết đến. Hắn kia nhất chiêu đi xuống, hoa vũ sao có thể còn sống? Vi tinh nhìn đến hoa vũ trong nháy mắt chỉ có một cảm giác, không có khả năng. Xem đệ nhị mắt mới phát hiện, này căn bản không phải hoa vũ làm, hơn nữa có người giúp hắn. Không gian phong tỏa, ai? Hắn nhìn nhìn hoa ra người, nhìn đến bọn họ trên mặt khiếp sợ cùng vui sướng, biết này không phải bọn họ làm, bọn họ căn bản là không có trận pháp sư. Hắn lại nhìn nhìn bốn phía, cũng không có bóng người, cũng không đại biểu không có người, hơn nữa có thể ở hắn mí mắt phía dưới giấu đi kia thực lực tuyệt đối không thua kém hắn hoa vũ chính mình cũng không rõ hắn là như thế nào sống sót rõ ràng đã tuyệt vọng đã làm tốt chết chuẩn bị như thế nào sẽ tư má u nguyệt cũng không hề trốn tránh xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng vừa hiện thân những người khác cũng liền đi theo xuất hiện các ngươi là người nào vì cái gì muốn ra tay vì người nhà kêu lên Hoa ra người rất là cảm kích mà nhìn các nàng, nhưng là trong mắt cũng có nghi hoặc. Bọn họ cũng không nhận thức U Nguyệt mấy người, không biết các nàng thân Phật, cũng không biết các nàng mục đích. Tư ma U Nguyệt nhìn vi tinh, thực thành thật mà nói, ta ghét nhất chính là thất tín bội nghĩa dơ bẩn tiểu nhân, giống ngươi loại này nhìn không thuận mắt, ra tay còn cần cái gì khác lý do sao? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vi tinh nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng thoạt nhìn thực lực thấp nhất, nhưng là nàng chạm vị trí tới xem, nàng là quan trọng nhất. Ta không ngươi như vậy hảo tâm, còn phải vì người sắp chết giải thích nghi hoặc. Ta liền thích xem các ngươi không minh bạch chết đi. Tư Mã U Nguyệt cười thực sáng lạ, nhưng là lại làm vi người nhà trong lòng trầm xuống. Đối phương càng thần bí, bọn họ trong lòng liền càng bất an. Những người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hắc ảnh, ngươi một người có thể giải quyết sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi. Này vài người, còn cần bao nhiêu người đi? Ta một người là đủ rồi. Hắc ảnh nói xong, thân ảnh hóa thành xương đen, trực tiếp đem vi người nhà vây quanh. À! Không cần. Vi gia nhân ở cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết chàng ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ không biết những người này là ai lại biết bọn họ hôm nay chạy trời không khỏi nắng. hắc ảnh rời đi, vi người nhà toàn bộ biến thành xâm sâm bạch cốt này nhất chiêu đem hoa ra người đều dọa tới rồi, nhát gan một chút chân đều lại nhũn ra. vi tinh nhìn đến chính mình người dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, hơn nữa hắc ảnh còn như thế quỷ bí, không nói hai lời, xoay người liền chạy. muốn chạy, ngươi hỏi qua ta sao? hắc ảnh suy một tiếng. Nhanh chóng đuổi theo hắn, đem hắn khóa lại chính mình trong xương đen, chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, dư âm chưa tán, người đã chỉ còn bạch cốt một đống. Thu phục, tiểu thư, hắc ảnh trở lại tư má u nguyệt bên người, cười hì hì nói. Hoa ra người nhìn hắc ảnh quỷ xúc vô hại bộ dáng, nơi nào có vừa rồi uy phong, nhưng là chính là người như vậy, vài phút liền đem vi người nhà thu phục. Tư Ma U Nguyệt đi phía trước đi rồi hai bước, hoa ra người dòa người đều mềm. Một đám cảnh giác mà nhìn nàng. Tư Ma U Nguyệt không để ý tới bọn họ, hướng tuyết chi đi đến, nữ tử áo đỏ thấy vậy, nóng nảy, vài bước chạy đến tuyết chi phía trước, mở ra đôi tay ngăn lại nàng. Cái này tuyết chi là chúng ta trước phát hạ, ngươi không thể cùng chúng ta đoạt, hoa nguyên nói. Nàng lần này đem hoa ra người đều sợ hãi. Những người này rõ ràng cũng là hướng về phía tuyết chi tới, nàng như vậy không phải tìm chết sao. Hoa vũ từ đỉnh núi Thượng Phi xuống dưới, giữ chặt hoa nguyên hướng một bên túm, quát, nguyên nhi, đừng nháo. Tiểu thúc, này tuyết chi chính là cứu gia chủ duy nhất biện pháp, nếu là không có cái này, gia chủ sẽ chết. Hoa nguyên kêu lên. Hoa vũ không để ý tới nàng lời nói. Đem nàng kéo đến chính mình phía sau, Triều tư Ma u nguyệt chắp tay, nói, đa tạ tiểu thư vừa rồi ân cứu mạng, này tuyết chi ngươi có thể lấy đi, nhưng là còn thỉnh ngươi buông tha ta chờ tánh mạng. Tư Ma u nguyệt nhìn hoa vũ sau lưng không cam lòng mà hoa nguyên, nhìn đến nàng trong mắt ngập lại quật cường mà không có rơi xuống nước mắt, hỏi, vừa rồi các ngươi mệnh huyền một đường thời điểm ngươi cũng chưa khóc, hiện tại như thế nào khóc, không có mệnh. Ngươi giống nhau không chiếm được tuyết chi Liền tính chính mình đã chết Kia cũng là tận lực Chính là chờ mắt nhìn tuyết chi Bị ngươi lấy đi lại bất lực Ta hoa nguyên không cam lòng mà nói Ta chính là các ngươi ân nhân cứu mạng Ngươi không phải hẳn là cam tâm tình nguyện Mà đem cái này giao cho ta sao Tư mã u nguyệt hỏi Ngươi là đã cứu chúng ta mệnh, Chúng ta có thể dùng mặt khác Phương thức báo đáp ngươi Nhưng là ngươi có thể hay không không cần cùng chúng ta đoạt cái này. Mặt khác ngươi nói cái gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hoa Nguyên xem Tư Ma U Nguyệt cũng không có lập tức đi lên ngắt lấy Tuyết Chi, Mãn Hàm hy vọng mà nhìn nàng. Tư Ma U Nguyệt nghiêng đầu trầm tư trong chốc lát, nói, "Này cũng không phải không thể, nhưng là ta muốn chỉ sợ các ngươi sẽ không cấp." "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Hoa Nguyên hỏi các ngươi một nửa sản nghiệp." Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng như vậy vừa nói, hoa gia người đều trầm mặc xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, xem ra này xác thật cho các ngươi khó xử. Ta đây chỉ có. Cũng không phải như vậy." Hoa Vũ nói, "Chỉ là chúng ta hiện tại tình huống có điểm đặc thù, ngươi liền tính đến chúng ta một nửa sản nghiệp, cũng là một đống phiền toái. Nếu không ngươi mặt khác để một cái yêu cầu đi." Hoặc là chờ chúng ta đem lần này sự tình giải quyết xong, ổn định xuống dưới sau lại cho ngươi. Ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể thề. Tư má U Nguyệt nhìn chầm chầm hai người, nhìn đến bọn họ bằng phẳng ánh mắt, nói, kia thôi bỏ đi, ta mới không nghĩ muốn một đống phiền toái. Hoa Nguyên xem nàng từ bỏ, ngược lại nóng nảy, dập dập chân nói, ngươi có thể đề mặt khác điều kiện, chỉ cần chúng ta làm được. Chúng ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không cần tuyết chi liền hảo. Ta biết các ngươi phải dùng tuyết chi cứu người, bất quá cái này tuyết chi rất lớn, ta có thể phân một bộ phận cho các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, khác ta nhưng không hề nhượng bộ. Thật sự, cảm ơn ngươi, chúng ta cũng sẽ không toàn bộ dùng xong, chỉ cần cứu gia chủ, chúng ta liền đem dư lại cho ngươi. Hoa nguyên cảm kích mà nhìn nàng. Bất quá, chúng ta cũng không biết yêu cầu nhiều ít mới có thể, có thể hay không thỉnh ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hoa Vũ hỏi. Ngươi muốn cho chúng ta cho các ngươi chắn trịnh ra công kích. Tư má u nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới. Không phải, trịnh ra chúng ta sẽ tự giải quyết, ngươi có thể không cần cùng chúng ta hồi tộc, ở bên ngoài chờ đợi cũng là giống nhau, chờ chúng ta đem ra chủ trị liệu hảo. Nhất định sẽ đem tuyết chi dâng lên Hoa vũ giải thích nói Ngươi người đều rất lợi hại Mà tộc của ta tình huống cũng không lạc quan Sẽ không đối với ngươi làm cái gì bất lợi sự tình Ngươi xem coi thế nào Hoa vũ biết chính mình nói như vậy có chút quá phận Nếu là muốn tuyết chi Có thể phân cho bọn họ một bộ phận liền không tồi Nơi nào sẽ nguyện ý làm cho bọn họ trước dùng Nhưng là bọn họ thật sự cũng không biết yêu cầu nhiều ít mới có thể trị liệu hảo gia chủ cần thiết phải đi về mới có thể xác định. Đợi một hồi lâu, liền ở bọn họ cho rằng tư Ma U Nguyệt sẽ không đồng ý thời điểm, nàng điểm điểm, nói, vừa lúc gần nhất cũng không có gì sự tình, vậy đi xem đi. Hoa ra người nguyên bản đã không ôm hy vọng, cho rằng hôm nay sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới quanh co, chẳng những bị người cứu. Các nàng còn đáp ứng cho bọn hắn tuyết chi. Hoa vũ bị thương không nhẹ, nguyên bản chính là dùng cuối cùng ý chí lực ở cường căng. Hiện tại được đến nàng khẳng định đáp án, banh kia căn huyền buông lỏng, cả người hôn mê bất tỉnh. Tiểu thúc Hoa nguyên đỡ lấy hắn, những người khác cũng xông tới, lấy ra đan dược cho hắn ăn xong. Tư ma u nguyệt đứng ở một bên, không có đi lên hỗ trợ tính toán. Bất quá này hoa ra của cải cũng không tồi, này đang dược dược hiệu khá tốt, không trong chốc lát, hoa vũ liền từ từ tỉnh lại. Tiểu thúc, ngươi thế nào? Hoa nguyên thấy hắn trợn mắt, khẩn trương hỏi. Ta không có việc gì, mau đi đem tuyết chi hài xuống, chúng ta sớm một chút trở về cứu trị gia chủ Hoa vũ thanh âm mỏng manh, nhưng là hơi thở muốn ổn trọng nhiều. Hoa nguyên làm người tới đỡ lấy hoa vũ. Chính mình lấy ra một cái hộp ngọc, một cái ngọc cắt, đem tuyết chi đóa hoa cắt xuống tới, phóng tới hộp ngọc, cầm đi cấp hoa vũ xem. Không tồi, cắt thực hảo. Hoa vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta đây trở về đi. Chính là thương thế của ngươi. Không ngại, cứu gia chủ quan trọng. Hoa vũ nói, hắn muốn nhìn tư ma u nguyệt ý tứ, lại phát hiện nàng đang ở đem tuyết chi căn. Đây là muốn nhạn quá rút mau, liền căn đều không cho nhân ra lưu lại. Hoa ra người theo hắn ánh mắt, cũng phát hiện đầy tay lẩy lội tư ma u nguyệt. Nàng đã đem căn rút đi lên, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn kỳ thật tưởng nói cho nàng. Tuyết chi căn cũng không có cái gì dùng, nhưng là xem nàng trực tiếp đem căn thu lên, hắn đến bên miệng nói lại thu trở về. Nhân ra đều đem tuyết chi nhường cho bọn họ. Bọn họ còn có cái gì hảo thuyết, nàng thích cái này căng liền cầm đi đi, chỉ là mặt sau phát hiện không gì dùng thời điểm, có thể không cần như vậy thất vọng. Bọn họ không biết chính là, tư Ma U Nguyệt cũng không phải tùy tiện thu hồi tới, mà là ném cho tiểu linh tử đi. Tiểu linh tử nói loại linh hồn trong tháp, về sau có thể trường ra tuyết chi tới. Hoa vũ đứng lên, Triều tư Ma U Nguyệt nói, chúng ta hiện tại trở về. Các ngươi nhưng còn có mặt khác sự tình. Không có, ngươi nếu có thể đi nói, chúng ta liền đi thôi. Tư má U Nguyệt nói, chúng ta đây lên đường đi. Hoa vũ là nơi này lớn nhất, hắn kiên trì phải đi về. Những người khác tự nhiên cũng liền không ý kiến. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ân nhân tôn tính đại danh. Tư má U Nguyệt đã xoay người chuẩn bị đi, nghe được bọn họ ở phía sau hỏi. Cũng không quay đầu lại mà đác, ta kêu Tư Mã U Nguyệt, những người khác là ta bằng hữu. Tư, Tư Mã U Nguyệt, kia chẳng phải là. Hoa ra người đều ngây dại, đứng ở tại chỗ không hề động. Ngươi, ngươi là tiểu công chúa. Hoa nguyên nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng bóng dáng, nhớ tới chính mình vừa rồi thế nhưng đối nàng như vậy vô lễ, tư khắc trong lòng có điểm phương. Đi thôi. Ta nhưng không như vậy nhiều thời gian chờ các người. Tư má U Nguyệt đi đến Vũ Lăng Vũ bọn họ bên người. Vũ Lăng Vũ tự nhiên mà vậy giữ chặt tay nàng. Này kết giới ngươi có thể phá vỡ sao? Tư mã U Nguyệt hỏi. Không nghĩ đi đường cũ. Vũ Lăng Vũ thấy nàng gật đầu. Ngưng ra linh lực chiều kết giới đánh một chút. Liền mở ra một cái chỗ hỏng. Tư má U Nguyệt mấy người bay đi lên. Hoa ra người thấy vậy. Cũng đi theo bay đi ra ngoài, bọn người ra tới sau, kia kết giới lại tự động khép lại. Các ngươi có phi hành thú sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi Hoa Nguyên. Hoa Nguyên gật gật đầu, có. Tư má U Nguyệt đem ánh mắt chuyển tới mặc vũ trên người, cười tủng tỉm mà nói, mặc vũ, đem tiểu hồng điểu kêu xuất hiện đi, vẫn là ngồi nó thoải mái điểm. Ngươi như vậy nhiều phi hành thú. Thế nào cũng phải nhớ thương ta Tiểu Hồng điểu. Mặc Vũ tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là đem Tiểu Hồng điểu kêu lên. Hoa ra đang nghe đến Tư Má U Nguyệt kêu Mặc Vũ tên thời điểm còn tưởng rằng là cùng tên, nhưng là nhìn thấy kia đường Hoàng Tiểu Hồng điểu, bọn họ liền khẳng định, người nó chính là đại danh đỉnh Đỉnh Mặc Vũ Đại Nhân A. Có Tư ma U Nguyệt thân phận ở phía trước, Mặc Vũ thân phận không cần hoài nghi. Nhưng là không nghĩ tới vẫn luôn ở nghe đồn người liền như vậy xuất hiện ở trước mặt, bọn họ này trái tim nhỏ thiếu chút nữa liền tiếp thu bất quả tới. Làm hoa ra người ở phía trước dẫn đường, tiểu hồng điểu mang theo bọn họ chậm gì gì mà tới rồi tây tơi quận quận phủ tây tới thành. Đảo không phải nói bọn họ tốc độ chậm, mà là cùng tiểu hồng điểu phía trước tốc độ so sánh với, này xem như chậm, tới rồi tây tới thành ngoài thành. Mạc vũ đem tiểu hồng điểu thu hồi tới, bằng không tiến thành liền sẽ đưa tới một đống phiền toái. Tiểu công chúa, mặc vũ đại nhân, làm nguyên nhi mang bọn ngươi đi trong thành khách sạn lớn nhất đi. Hoa vũ nói, không cần, đi các ngươi trong phủ đi. Tư Mã u nguyệt nói, kia xin theo ta tới. Ở trên đường mấy ngày nay, hoa vũ thương thế hảo hơn phân nửa, thoạt nhìn cùng bình thường không sai biệt lắm. Lại không biết hắn từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Tư ma u nguyệt mấy người đi theo bọn họ đi hoa phủ, bọn họ vị trí ở trong thành tâm, thuyết minh tại đây tây tơi quận vẫn là rất có địa vị. Hoa vũ, nguyên nhi, các người nhưng tính đã trở lại, tìm được tuyết chi sao? Một cái ăn mặc lam sắc trường sam cùng hoa vũ lớn lên thực tương tự nam tử vừa lúc ở đại môn chỗ gặp được bọn họ, nôn nóng hỏi. Tuyết chi tìm được rồi, bất quá trung gian ra chút sự tình. Hoa vũ trả lời nói, đại ca, gia chủ thế nào? Sắp không được. Nếu tuyết chi tìm được rồi, vậy chạy nhanh cho bọn hắn đưa qua đi. Hoa hưng mặt mang ưu sắc, chỉ sợ tình huống không phải rất lạc quan. Nguyên nhi, người đem tuyết chi cấp đại nhân đưa qua đi. Hoa vũ nói, là, tiểu thúc thúc. Ta cũng đi, Tư Ma U Nguyệt yêu cầu nói. Này tuyết chi rất lớn một bộ phận chính là nàng, nếu là làm không biết người loạn dùng, kia nhưng không tốt. Hoa Vũ không biết nàng ý tưởng, nhưng là ngại với thân phận của nàng, làm Hoa Nguyên mang theo nàng đi. Hoa Hưng nhìn bọn họ bóng dáng, hỏi, Hoa Vũ, những người này là... Đại ca, đó là tiểu công chúa cùng mặc Vũ Đại Nhân. Ngươi nói cái gì? Hoa hưng bị tin tức này kinh ngạc tới rồi. Tiểu công chúa cùng mặc vũ đại nhân như thế nào sẽ tới trong tập tới? Lần này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu không phải tiểu công chúa, chúng ta đều đã bị vi tinh cấp giết chết. Hoa vũ nói, mặt khác ta còn có một chút sự tình phải cho ngươi nói, về vi gia cùng trịnh ra. Chúng ta đây đi đem các trưởng lão đều gọi tới. Ngươi không ở thời điểm. Trong tộc cũng ra một chút sự tình, vừa lúc cùng nhau nói. Tư má u nguyệt nhìn đến hoa ra gia, gia chủ thời điểm, không khỏi mà nhíu nhíu mày. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn tựa hồ có điểm kỳ quái. Nàng nhìn mặc vũ liếc mắt một cái, hắn cũng có tương đồng nghi hoặc. Hoa ra người bởi vì lo lắng ra chủ thương thế, không có người chú ý tới hai người thần sắc. Một cái quần áo lôi thôi người từ bên ngoài tiến vào, hắn vừa đi gần. Tư má U Nguyệt liền nghe tới rồi nồng đậm dược liệu mùi vị. Hắn nhìn đến U Nguyệt đám người, thanh âm bén nhọn mà kêu lên, Những người này là ai? Như thế nào có thể làm người xa là đi vào gia chủ phòng? Hoa Nguyên đi đến tư Ma U Nguyệt phía trước, nói, Dương Đại Sư, những người này là chúng ta ân nhân cứu mạng, Cũng là tuyết chi người sở hữu, Chúng ta phải dùng nàng tuyết chi, Cho nên nàng lại đây nhìn xem, Nhìn đến Dương Đại Sư muốn tự giật, tiếp tục nói, bọn họ là U Nguyệt Tiểu Công Chúa cùng Mạc Vũ Đại Nhân. Dương Đại Sư trách cứ tới rồi yết hậu lại nuốt trở vào. Nếu là người bình thường tự nhiên là không được, nhưng là đây chính là quỷ vương thương yêu nhất Tiểu Công Chúa, lại còn có có Mạc Vũ Đại Nhân ở, hắn không dám lỗ mãng. Hắn tưởng cho nàng hành lễ, lại bị tư ma U Nguyệt đánh gãy, vẫn là nhanh lên nhìn xem các ngươi ra chủ đi. Hắn thoạt nhìn giống như sắp không được. Dương Đại Sư vừa thấy hoa ra gia, gia chủ sắc mặt, kinh hãi, hai bước vọt đi lên, không phải cho các ngươi nhìn gia chủ sao? Vì sao hắn tình huống có biến lại không ai cho ta biết? Dương Đại Sư, gia chủ cùng phía trước thoạt nhìn không có gì hai dạng khác biệt à? Phụ trách chiếu cố gia chủ thị nữ không có nhìn ra người có cái gì bất đồng. Ngươi, Dương Đại Sư nghĩ vậy chút thị nữ cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại tới chỉ trích đã không có gì dùng, phất phất tay làm các nàng lui ra, hắn bắt đầu vì gia chủ kiểm tra lên. Dương Đại Sư, mau dùng tuyết chi cứu gia chủ. Hoa Nguyên nhắc nhở nói. Hảo, còn hảo các ngươi tìm được rồi cái này, bằng không, Dương Đại Sư mở ra tuyết chi hộp, cắt một bộ phận nhỏ xuống dưới. Đem phía trước chuẩn bị tốt dược liệu lấy ra tới, chuẩn bị luyện đan. Tư Ma u nguyệt nhìn nhìn hắn chuẩn bị đồ vật, liền biết hắn muốn làm cái gì. Từ hắn lượng tới xem, tuyết chi phân lượng cũng dùng gái đúng chỗ ngứa. Xem ra người này vẫn là có chút thực lực sao. Nàng không có ra tiếng quấy nhiễu, ở dương đại sư đem đan dược luyện chế thành công sau, đem dư lại tuyết chi thu lên. Này liền hảo, có cái này. Gia chủ liền sẽ không có việc gì. Dương Đại Sư nói. Hoa Nguyên nghe được lời này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần gia chủ còn ở, hoa gia liền còn có hy vọng. Tiểu công chúa, Mạc Vũ Đại Nhân, cảm ơn các ngươi nguyện ý phân tuyết chi cho chúng ta. Hoa Nguyên cảm kích mà nói. Gia chủ hiện tại không có việc gì, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hảo. Tư má U Nguyệt đáp ứng thực dứt khoát, cái này làm cho Hoa Nguyên có một tia ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng nàng sẽ không nguyện ý hạ mình ở tại chỗ này đâu. Các nàng vừa ra hoa ra ra chủ sân, lập tức có người tiến lên, hành lễ nói, tiểu tiểu thư, các quý nhân sân đã chuẩn bị tốt. Là tiểu thúc thúc làm ngươi tới sao? Bọn họ nơi đó thế nào? Hoa Nguyên hỏi. Còn ở thương nghị sự tình, Thị nữ đi ở phía trước dẫn đường, hoa nguyên nhìn đến nàng đi phương hướng, liền biết hoa vũ là an bài hoa phủ tốt nhất sân. Tư má u nguyệt bọn họ từng người chọn một phòng chủ hạ, hoa nguyên bồi trong chốc lát sau rời đi. Vũ lăng vũ đem lưu lại hầu hạ thị nữ đều kêu đi ra ngoài, sau đó mới mở miệng hỏi, các ngươi nhìn đến hoa ra ra chủ ánh mắt đầu tiên thời điểm ánh mắt có chút kỳ quái, thực phát hiện cái gì? ân Đây đúng là chúng ta lưu lại nguyên nhân. Mặc vũ nói. Phát sinh sự tình gì, thế nhưng liền hai người các ngươi đều nổi lên hứng thú. hắc ảnh tò mò không thôi. Tư má u nguyệt xem hắn như vậy kích động, trầm giọng nói, này cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Chúng ta xem kia hoa ra ra chủ thương có chút kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Hắn thương thế, hẳn là hồn vực nhân tạo thành. Hồn vực, kia không phải, hắc ảnh cũng đi theo lo lắng. Nếu thật sự giống như sở đoán rằng như vậy, kia không phải nói, hồn vực bên kia lại an phận sao? Phía trước cùng biểu ca nói chuyện phiếm thời điểm hắn nói qua, hồn vực bên kia vẫn luôn đều không an phận, luôn là ở phân giới chỗ chọn sự, vẫn luôn tưởng khơi mào hai tộc chiến tranh. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đem bàn tay tới rồi nơi này tới. Nơi này ly hai giới biên giới tuyến cũng không phải rất xa, nhưng là bởi vì không phải chủ chiến tràng, cho nên cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Mặc vũ nói, hồn vực cùng quỷ vực đường danh giới rất dài, nhưng là chiến đấu giống nhau đều ở một ít cố định địa phương, bằng không hai bên đều chống đỡ không được. Hồn tộc người lẻn vào đến quỷ vực tới, chuyện này đến thông chi biểu ca biết. Địch hy cái này đại tướng quân không chỉ có muốn phụ trách an nội, cũng phụ trách như ngoại, đối phó hồn vực bên kia quấy giày, hộ quỷ vực bên này bình an. Phía trước địch hy liền cho nàng nói hồn vực bên kia thường thường làm chút sự tình, làm hắn rất là đau đầu, liền đối phó quỷ cơ đều có chút cố hết sức. Hiện tại ở chỗ này đụng tới hồn tộc, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, muốn thay biểu ca cha cái cha ra manh mối mới được. Này sát thật muốn cho địch hy biết, Mặc Vũ phụ họa. Tuy rằng này đó hỗn tập hắn còn không bỏ ở trong mắt, nhưng là hắn cũng sẽ không hảo tâm đi cấp địch khi đem sự tình đều làm, lấy ra hỏa kia tính tình, mới sẽ không cảm tạ chính mình đâu. Tư Ma U Nguyệt không biết Mặc Vũ ý tưởng, thấy hắn tán đồng chính mình, hướng hắn cười cười, nói: "Bên cạnh ngươi có người đi, ngươi cấp biểu ca truyền cái tin bái. Ngươi làm gì không cho Hàn Sơn gió lạnh đi truyền?" Bọn họ là muốn lưu lại bảo hộ ta an toàn. Hơn nữa bọn họ cũng giỏi về truyền lại tin tức. Tư má U Nguyệt nói. Hảo đi. Mặc vũ biết nàng là muốn cho chính mình ở địch hy nơi đó biểu cái thái. Nếu là hắn phái người đi nói, cũng chính là nói cho địch hy. Chính mình sẽ không cùng quỷ cơ một đám. Yêu cầu chúng ta đi cha sao? Hoàn hỏi. Không cần. Ta làm ông nhi nhóm đi cha là được. Tư Ma U Nguyệt không có đem hai người lấy đảm đương cu ly tính toán, hơn nữa bọn họ vừa đến nơi này, cái gì cũng không biết, vẫn là trước hiểu biết tình huống lại nói. Người sẽ ra tay trợ giúp hoa ra sao? Mặc vũ hỏi. Tư Ma U Nguyệt ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Ra tay sao? Xem tình huống đi, nếu hoa ra cũng không tệ lắm nói, đáp cái tay cũng không có gì. Hơn nữa nhân ra cũng không chính xác phó không được những người đó. Tư Mã U Nguyệt kéo chính mình cầm, chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức đi. Bọn họ ở hoa ra ở mấy ngày, mấy ngày nay cũng không có người tới quấy rầy bọn họ, bởi vì nàng cấp hoa vũ hoa nguyên nói thích an tính, cho nên trừ bỏ hoa vũ cùng hoa nguyên, ai cũng không có tới quá. Tuy rằng, bọn họ tâm vẫn luôn nghĩ bên này. Phòng nghị sự Hoa gia nhân vật trọng yếu đều đến đông đủ, hoa gia gia chủ cũng ở. Hoa vũ, chúng ta thật sự không thể đi bài kiến tiểu công chúa sao? Này tiểu công chúa cái giá cũng quả nhiên quá cao, chúng ta tốt xấu cũng. Thất trưởng lão, hoa gia gia chủ quát lớn, đánh gãy thất trưởng lão nói. Thất trưởng lão, lời này cũng không thể nói bậy. Hoa vũ trầm khuôn mặt nói. Không sai. Kia chính là vương thương yêu nhất tiểu công chúa, người như thế nào có thể nói như vậy? Thất trưởng lão bị mọi người chỉ trích, nhỏ giọng cãi lại nói, ta chỉ là tưởng, cùng tiểu công chúa đánh hảo quan hệ nói, trịnh ra những cái đó không phải liền không đủ vì hoạn sao. câm miệng, thất trưởng lão nói còn chưa nói xong, đã bị gia chủ quát lớn ở. Gia chủ, gia chủ ngư khí so vừa rồi còn muốn nghiêm khắc nhiều. Thất trưởng lão bị dọa ngây ngẩn cả người, không biết hắn như thế nào đột nhiên phát lớn như vậy hòa. Tiểu công chúa có thể ở lại đến nhà của chúng ta, đã là chúng ta vinh hạnh, như thế nào có thể đem chủ ý đánh tới tiểu công chúa trên người. Đại trưởng lão lời nói thấm thiế mà nói. Chính là, thất trưởng lão bị dân dạy chú trong lòng rất là ủy khuất. Hoa gia hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, đặc biệt là nghe được hoa vũ mang về tới tin tức. Bọn họ càng cảm thấy đến hiện tại tình thế nghiêm trọng. Tiểu công chúa nếu ở tại nhà bọn họ, kia thuyết minh bọn họ cũng không phải vô tâm. Chỉ cần bọn họ có thể được đến nàng trợ giúp, kia hoa ra nguy cơ liền không hề là nguy cơ. Thất trưởng lão, loại này lời nói không được nhắc lại. Gia chủ thanh sắc lệ nhẫm mà nói, nếu lại làm ta nghe được lời như vậy, ngươi này thất trưởng lão cũng không cần làm. Gia chủ Mọi người kinh ngạc mà nhìn hoa ra ra chủ, tựa hồ không tin hắn sẽ nói ra nói như vậy tới. Tiểu công chúa là vương hiện tại thương yêu nhất công chúa không tồi, nhưng là chúng ta có cái gì tư cách làm nàng hướng chúng ta vươn viện thủ. Hơn nữa, nghe nói cái này tiểu công chúa tính cách cổ quái, nếu chúng ta đi yêu cầu nàng giúp chúng ta, ngược lại khiến cho nàng phản cảm làm sao bây giờ, nàng chỉ cần đánh cái hát xì. Chúng ta hoa gia liền sẽ vĩnh viễn biến mất." Hoa gia gia chủ giải thích nói, "Hơn nữa, tiểu công chúa cứu Hoa Vũ bọn họ, còn đem tuyết chi phân cho chúng ta, các nàng là chúng ta ân nhân, chúng ta không có báo đáp các nàng đã rất là áy náy, như thế nào có thể tái sinh ra mặt khác tâm tư?" Trong phòng người đều trầm mặc, một ít người sắc mặt thậm chí lộ ra xấu hổ biểu tình, xem ra bọn họ cũng từng có như vậy tâm tư. Hoa ra gia chủ xem tất cả mọi người đều đem chính mình nói nghe lọt được, cũng không hề nắm cái này, nói, à chuyện này như vậy đình chỉ, phía dưới nói nói đã nhiều ngày trịnh ra tình huống. Nói đến chính sự, tất cả mọi người đều thu liếm hiểu rõ tâm thần, không hề tưởng chuyện vừa rồi. Gia chủ, vi tinh nói trịnh gia đã ở triệu tập nơi khác nhân thủ, chính là chúng ta nhưng vẫn không có được đến tin tức. Hoa vũ nhíu mày. Nếu thật là nói vậy, chỉ sợ trịnh ra là chuẩn bị cho chúng ta cuối cùng một kích. Hiện tại gia chủ hào trịnh ra muốn đối phó chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không sai, bọn họ cho rằng gia chủ lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới tưởng tử chiến đến cùng, thừa dịp lúc này hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Nhưng là gia chủ đã sắp khỏi hẳn, trịnh ra cũng không đủ vì theo. Chỉ sợ sự tình không như vậy lạc quan Hoa vũ lo lắng mà nói Vi mặt ngoài cùng chúng ta giao hảo Nhưng là trên thực tế lại cùng trịnh ra cấu kết với nhau làm việc xấu Vi tinh cho rằng chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cho nên lời nói hẳn là thật sự Hắn không cần thiết gạt chúng ta Ta cũng cảm thấy Nếu vi tinh sẽ làm ra như vậy sự tình Thuyết minh vi đã cho thấy lập trường Hiện tại vi tinh không có trở về Gia chủ thương lại hảo, vì gia tự nhiên sẽ đoán được chúng ta đã biết bọn họ mục đích. Bọn họ hai nhà nếu là liên hợp ở bên nhau, chúng ta phải đối phó lên cũng thực phiền toái. Ta cảm thấy, vì gia một chút sẽ không trực tiếp cùng chúng ta sẽ rách mặt. Chỉ cần chúng ta không trước làm rõ chuyện này nói, vì gia còn sẽ làm bộ làm tịch một thời gian, mà chúng ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng trịnh gia trụ toàn. Cái này chủ ý không tồi. Các ngươi trở về cùng gia chủ khôi phục tin tức chúng ta vẫn luôn phong tỏa, chúng ta liền dùng cái này tới trước tê mỏi visa, làm bộ không biết bộ dáng. Ta đây cùng hoa nguyên một lát liền đi visa thỉnh tội, chúng ta thỉnh vi tinh cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm dược liệu, kết quả hắn lại bất hạnh gặp nạn. Tuy nói chúng ta thanh toán visa thủ lao, cũng nói tốt sinh tử bất luật, nhưng là hại bọn họ tổn thất một người cao thủ. Chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, Hoa Vũ nói. Nhưng là hai người các ngươi đều không có việc gì, như vậy đi nói. Hoa nguyên thực lực thấp, cách khá xa, cho nên không có bị thương. Ta lại lộng điểm thương ở trên người thì tốt rồi. Không thể quá nhẹ, bằng không bọn họ sẽ không tin tưởng. Chính là như vậy ngươi. Ta không quan hệ, loại chuyện này không thể làm bộ bằng không không thể gạt được visa. Hoa Vũ nói, Ngươi muốn chịu tội. Vì gia tộc, ta bị thương một chút không có gì. Bất quá, chúng ta muốn tại đây đoạn thời gian, đem trịnh ra giải quyết mới là. Hoa Vũ nói, Đây là tự nhiên. Tư má U Nguyệt nghe bên kia nói chuyện, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nói cái gì hảo cười sự tình. Ma U Nguyệt đưa bọn họ đối thoại nói một lần. Xem ra này hoa ra còn xem như tương đối chính trực. Chẳng qua bọn họ tưởng quá đơn giản. Mặc vũ uống ngụm trà, nhàn nhạt mà nói. Từ xích phong mấy ngày nay được đến tin tức tới xem, trịnh ra không chỉ là mọi người nhìn đến cái dạng này. Nếu bọn họ thật sự tưởng liền như vậy đi đánh nói, chỉ sợ thật đúng là đánh không lại. Sớm biết rằng muốn như vậy, Lúc trước hoa vũ kia thương liền không cần trị liệu. Trực tiếp nâng đến vi ra đi càng tốt. hắc ảnh đối hoa vũ loại này muốn tự thương hại ý tưởng thực không hiểu. Ta nhưng thật ra cảm thấy người này không tồi. Hoàn đối hoa vũ cái nhìn tương đối hảo, cảm thấy hắn rất có đảm đương. Dù sao chúng ta cũng không cần làm cái gì, xem đi, mặt sau tình huống sẽ thế nào đều nói không chừng. Tư mã u nguyệt nói, bất quá. Trịnh gia có hồn tộc sự tình, vẫn là phải cho hoa gia gia chủ thấu cái đế, bằng không bị người diệt cũng không biết. Trưa hôm đó, hoa vũ cùng hoa nguyên ở hoa gia đại trưởng lão cùng mấy cái tộc nhân tham đỡ đi xuống vi gia, ở nhìn thấy vi mọi nhà tộc thời điểm, hoa vũ cùng hoa nguyên khóc thành hai cái lệ nhân. Vi thúc thúc, vi tinh hắn, hoa vũ nghẹn ngào, quỳ gối vi gia gia chủ trước mặt, nước mắt xoát xoát xoát chảy xuống dưới. Vì tinh sự tình chúng ta đã biết. Này rốt cuộc sao lại thế này? Vì ra gia, gia chủ đi lên đem hắn nâng dậy tới. Bắt lấy hắn tay thời điểm. Thuận thế giò xét hắn thương thế. Mạch tượng hốn độn. Khí huyết hư không. Xem ra là thật sự thủ thực trọng thương. Vì ra ra. Vì thúc thúc hắn đều là vì chúng ta. Hoa nguyên khóc thực thương tâm. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta tìm được rồi tuyết chi, nhưng là lại gặp rất lợi hại thủ hộ thú. vi thúc thúc ở cùng nó quyết đấu thời điểm, bị nó xé thành hai nửa ăn luôn. Tiểu thúc thúc cũng ở trong chiến đấu bị trọng thương, nếu không phải chúng ta thoát được mau, chỉ sợ cũng sẽ hoa nguyên xoa xoa nước mắt. Chúng ta chạy ra tới sau, tĩnh dưỡng vài thiên, tiểu thúc thúc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trở về. Thật là như vậy. ân Hoa Nguyên gật gật đầu, thực xin lỗi, Vi Ra Ra. Nếu không phải chúng ta, Vi Tinh hắn cũng sẽ không thi cốt vô tổn, lại còn có kéo nhiều như vậy. Thiên Tài Tới nói cho các ngươi sự tình trải qua, thật sự thực xin lỗi. Kia hắn ở trước khi chết có hay không nói cái gì? Không có, hắn đi quá nhanh, cái gì cũng chưa tới kịp nói. Vi Ra Chủ nghe được lời này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vi gia gia chủ biểu tình biến hóa tuy rằng thực nhỏ bé nhưng là hoa gia người đều chú ý nàng, tự nhiên là phát hiện hắn kia một mặt nhẹ nhàng. Vi tinh sự tình cũng không thể trách ngươi nhóm, đây đều là chính hắn lựa chọn. Vì gia chủ thương tâm địa nói, hắn nếu nhận lấy các ngươi thủ lao, tự nhiên phải vì các ngươi an toàn phụ trách, cho nên các ngươi cũng không cần tự trách. Tuy là như thế. Nhưng là làm hại visa mất đi một người cường giả, chúng ta trong lòng vẫn là thực băn khoan. Đại trưởng lão nói, cho nên chúng ta mang theo một ít lễ vật lại đây nhận lỗi. Đại trưởng lão ngươi quá khách khí. Ta biết, các ngươi thiếu chủ gần nhất đang tìm kiếm phá linh đan, vừa vặn chúng ta phía trước được đến một quả. Visa chủ nghe được phá linh đan ba chữ, mắt đều tái rồi, kích động mà nói, thật là phá linh đan sao? Đại trưởng lão lấy ra một cái hộp giao cho vi gia chủ, vi gia chủ mở ra hộp, nhìn thấy nằm ở bên trong đen nhánh đan dược, giả ý thoái thác nói, thật là phá linh đan, các ngươi như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ. Vi gia chủ, các ngươi hiện tại so với chúng ta càng cần nữa cái này, liền không cần thoái thác. Đại trưởng lão nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không thoái thác. Nhà ta lân nhi hiện tại xác thật cũng là tới rồi thời điểm mấu chốt, có này phá linh đan, thăng cấp về sau nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Vì ra gia chủ đem đan dược thu hồi tới, cảm kích mà nói. Đã chết một cái ở trong tộc không thế nào ủng hộ hắn vi tinh, lại vì chính mình tôn nhi đổi trở về một quả phá linh đan, này vi tinh chết cũng coi như đáng giá. Tâm tư của hắn dạo qua một vòng, nhưng là trên mặt lại chưa hiển lộ. Làm người thoạt nhìn càng vì vi tinh khổ sở Nghĩ đến trong lòng mặt khác so đo Hỏi Vi tinh đã chết Vậy các ngươi nhưng tìm được rồi tuyết chi Nói đến cái này Đại trưởng lão hốt mắt liền đỏ Như thế nào Lão hoa hắn Gia chủ tình huống đã thật không tốt Liền tính hiện tại lại phái người đi Chỉ sợ cũng căng không đến bọn họ đã trở lại Đại trưởng lão ngữ khí cực kỳ bi ai đã thương tâm lại tuyệt vọng. Vi gia chủ, mong rằng ngươi có thể cho chúng ta bảo thủ bí mật này, nếu làm trịnh ra đã biết, chỉ sợ sẽ... ta minh bạch. Vi gia chủ khổ sở nói, không nghĩ tới hắn lần này thế nhưng như thế nghiêm trọng. Ai, chúng ta hai nhà cũng là thế giao, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm chúng ta, chúng ta có cái gì có thể hỗ trợ, nhất định không chối từ đại trưởng lao ánh mắt lập tức sáng rất nhiều, tựa hồ liền đang đợi hắn những lời này giống nhau. hắn triều visa chủ hành lễ nói: có visa chủ lời này, chúng ta cứ yên tâm nhiều. ngày nào đó nếu chúng ta có yêu cầu, con thỉnh visa có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. ở đây người đều minh bạch, cái này cửa ải khó khăn chính là trịnh gia. hào, các ngươi đến lúc đó phái người cho chúng ta biết có thể. Vi gia chủ hứa hẹn nói. Đa tạ vi gia chủ, đại trưởng lão mang theo hoa gia người cùng nhau hành lễ, sau đó mới rời đi vi gia. Bọn họ đi rồi, vi gia thiếu chủ vi lân đi đến. Gia gia, chúng ta thật sự phải hướng hoa gia vương viện thủ sao? Vi lân hỏi. Sao có thể? Vi gia chủ cười nhạo một tiếng, hoa gia đã lạc nỏ mạnh hết đà, lần này đấu tranh chung. Là không có khả năng sống thêm xuống dưới. Lại nói, trịnh gia đã hứa hẹn chúng ta, chỉ cần chúng ta không ra tay can thiệp, sự thành lúc sau phân chúng ta hoa ra một phần ba tài sản. Vậy ngươi vì sao phải đáp ứng bọn họ? Bọn họ hại chết vi tinh không nói, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi tơi tìm chúng ta ra tay tương trợ. Bọn họ ra mặt cũng quá dày một chút, cái kia hoa vũ như thế nào bất tử ở bên ngoài. Vi lân oán hận mà nói. Hắn hận vi lân. Từ tiểu liền hận. Gia hỏa này rõ ràng so với chính mình còn nhỏ. Thiên phú lại so với hắn cao nhiều. Hiện tại thực lực đã xa xa vượt qua hắn. Tây tới quận người lại cố tình thích đem hai người bọn họ lấy tới tương đối. Hắn đối hoa vũ liền càng hận. Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài. Vì tinh đã chết. Hắn lại nhặt một cái mệnh trở về. Nếu là chết ở bên ngoài thật tốt. Vi ra chủ cười cười, ta cho bọn hắn nói, gặp được sự tình phái người tới cho chúng ta biết. Lấy hoa ra ngạo khí, không đến cuối cùng thời điểm là sẽ không phái người tới xin giúp đỡ. Nếu khi đó đã là cuối cùng thời khắc, ai có thể bảo đảm cái kia tới thông chi người có thể thuận lợi đến Vi gia tới. Chỉ cần không tới nhà của chúng ta, chúng ta chưa thấy được người, tự nhiên liền không cần ra tay, này cũng không tính vi phạm ta vừa rồi hứa hẹn. Vẫn là Gia Gia Anh Minh. Vi Lân nghe được sẽ không thật sự trợ giúp Hoa Gia, vui vẻ cười. Lân nhi, ngươi xem cái này. Vi Gia chủ lấy ra phá linh đan đưa cho Vi Lân. Vi Lân mở ra, nhìn đến bên trong đan dược, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Gia Gia, này thật là phá linh đan. Đương nhiên, ta tự mình kiểm nghiệm quá. Vi Gia Gia chủ nói. Ngươi đã ở thăng cấp bên cạnh ngưng lại lâu lắm, chỉ cần ngươi ăn xong này cái đan dược, nhất định có thể đột phá. Hảo! Ta đây liền đi bế quan. Vi lân cầm đan dược, một khắc cũng không muốn chờ, hướng vi ra chủ hành lễ liền vội vội vàng vàng rời đi. Có cái này đan dược, hắn lần này nhất định có thể thăng cấp thành công. Hoa vũ bị người đỡ tiến hoa phủ, một sửa phía trước suy yếu bộ dáng sắc mặt tuy rằng vẫn là không tốt nhưng là lại không có suy yếu đến muốn người nâng. Hoa nguyên ở hắn bên người cười nói, tiểu công chúa này dựa thực sự có hiệu, ngươi chẳng qua là vết thương nhẹ, lại thoạt nhìn giống thật sự giống nhau. đúng vậy, Hoa vũ vuốt chính mình ngực, nếu không phải hiểu biết ta chính mình tình huống, chỉ sợ ta chính mình kiểm tra lên đều sẽ cho rằng ta sắp chết rồi. buổi sáng bọn họ thương nghị hảo sau. Hoa Vũ đang chuẩn bị cấp làm người đem chính mình trọng thương. Lúc này tư mã U Nguyệt làm thị nữ đưa tới một viên đan dược, nói là có thể lấy giả đánh cháo, làm hắn thoạt nhìn thật sự như là bị trọng thương bộ dáng. Hắn tuy rằng không biết tư mã U Nguyệt là dùng biện pháp gì, nhưng là hắn tin tưởng nàng, không chút do dự ăn vào đan dược, không nghĩ tới hiệu quả thế nhưng như thế chi hảo. Tiểu công chúa đối chúng ta thật tốt, Sự tình lần trước chúng ta còn không có cấp cảm tạ nàng, nàng liền lại trợ giúp chúng ta. Hoa nguyên cảm kích mà nói. Đúng vậy, gặp được tiểu công chúa, có thể là chúng ta lớn nhất may mắn. Hoa vũ cảm khái. Nếu không có tư mã u nguyệt, bọn họ cũng chưa về, lấy không được tuyết chi, gia chủ cũng cứu không được. Càng không thể có thể được biết vì gia đã cùng trịnh gia cấu kết với nhau làm việc xấu, đều là bởi vì nàng. Bọn họ mới có tốt như vậy cục diện, thậm chí lần này sự tình nắm giữ ở quyền chủ động. Lúc này, một cái thị nữ lại đây, nói, Đại trưởng Lão, Thiếu Gia, Tiểu Tiểu Thư, Tiểu Công Chúa nói đi gặp gia chủ, mời các ngươi cùng nhau qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi gặp gia chủ, ba người đều có chút kinh ngạc, hỏi địa phương sau chạy nhanh đuổi qua đi. Hoa Húc gặp qua Tiểu Công Chúa, Mặc Vũ Đại Nhân. Hoa ra ra chủ chiều hai người hành lễ. Miễn đi. Mặc vũ mang theo tư mã u nguyệt đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hoa vũ bọn họ liền đuổi lại đây. Tiểu công chúa, mặc vũ đại nhân. Nhìn dáng vẻ, các người hôm nay tiến hành thực không tồi a. Tư mã u nguyệt cười nói. Này đều phải cảm tạ tiểu công chúa đan dược. Hoa vũ cảm kích nói. Ta hôm nay lại đây là có chút tin tức muốn nói cho các ngươi. Mọi người nghe được nàng nói như vậy, đều ngừng lại rồi hô hấp, không biết nàng mặt sau sẽ nói cái gì. Hoa gia chủ, ngươi có biết, thương thế của ngươi vì sao giống nhau dược liệu vô dụng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta phía trước cũng ở thảo luận chuyện này. Tiểu công chúa biết nguyên nhân. Hoa Húc hỏi. Thương thế của ngươi là hồn lực tạo thành giống nhau đối quỷ khí đang dựa tự nhiên vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói: Hồn lực Hoa Nguyên kinh hô, chẳng lẽ thương tổn gia chủ chính là hồn tộc người? Không sai. Thương tổn gia chủ người tuy rằng ăn mặc chỉnh ra quần áo, nhưng là người nọ chúng ta sát thật chưa thấy qua. Đại trưởng lão nói: Không sai. Gia chủ hồi tưởng một chút, sát thật không có gặp qua người kia trịnh ra thực lực cường người, chúng ta hẳn là đều nhận thức mới đúng. phía trước còn tưởng rằng là trịnh gia thỉnh ngoại viện, không nghĩ tới thế nhưng là hồn tộc người. Đại trưởng lão nói, "Chúng ta nơi này ly hai giới biên giới cũng không phải rất xa, nhưng là trước kia chưa từng có hồn tộc người lại đây, cũng không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Không nghĩ tới lần này thế nhưng là bọn họ ở sau lưng giở trò quỷ." Hoa húc trong lòng trầm xuống, Nếu thật là nói như vậy, kia chuyện này liền không phải đơn giản gia tộc tranh đấu. Đa tạ tiểu công chúa báo cho, nếu chúng ta không biết chuyện này, chỉ là đối phó trịnh ra nói, chỉ sợ sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Hoa húc đứng dậy, chiều tư ma u nguyệt hành lễ. Tiểu công chúa, ngươi có biết trịnh ra có bao nhiêu hồn vực người? Hoa vũ hỏi. Không ít. Tư ma u nguyệt trả lời nói. Chúng ta đã đem chuyện này nói cho ta biểu ca địch hy, nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem, các ngươi sợ là đời không được hắn phái người tới tiếp Việt. Hoa hút nghe được tư ma u nguyệt lời này, hồi tưởng một chút liền minh bạch nàng ý tứ, chiều nàng chắp tay, thành kính mà nói, con thỉnh tiểu công chúa chỉ điểm đường ra. Phía trước bọn họ không nghĩ tới tư ma u nguyệt sẽ giúp bọn hắn, cho nên hắn quát lớn chú thất trưởng lão không được đánh nàng chú ý. Nhưng là hiện tại Tư Ma U Nguyệt chủ động tới tìm bọn họ, còn nói cho bọn họ về hồn tập sự tình, ý tứ liền rõ ràng. Tư Ma U Nguyệt tay phải ba ngón tay ở trên bàn qua lại gõ, hoa hút cảm thấy nàng mỗi một chút tựa hồ đều đập vào hắn trong lòng. Nếu chỉ là trịnh ra, hắn còn có nắm chắc có thể đối phó. Nhưng là hiện tại có hồn vực người nhúng tay, nếu không phải Tư mã U Nguyệt báo cho, bọn họ liền cái này đều sẽ không biết được. Càng không nói không biết hồn vực người có bao nhiêu lực lượng, nhưng là hắn không biết tư Ma U Nguyệt có thể hay không có biện pháp đối phó những người đó. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng cũng buồn trồn. Tư má U Nguyệt lấy ra một cái thẻ bài, nói, ngươi dùng cái này đi đem quận vương kêu lên tới. Hoa húc tiếp nhận lệnh bài, không có nghi ngờ nàng lời nói, chuẩn bị đi kêu quận vương, đại trưởng lão đứng dậy nói, ta đi thôi. Hoa húc thấy tư Ma u nguyệt không có phản đối, liền đem lệnh bài cho đại trưởng lão, đại trưởng lão rời đi, thực mau liền tới rồi quận vương phủ. Bọn họ phía trước cùng quận vương quan hệ không tính là thực hảo, bởi vì tây tơi quận vương An Hi đã từng nhìn chúng hoa ra cô nương, nhưng là bởi vì kia cô nương đã có yêu thích người, cuối cùng cự tuyệt hắn, bất quá hắn người này còn không tính kém, liền tính là bởi vậy bị rơi xuống mặt mũi. Cũng không có đối hoa ra làm ra cái gì không tốt sự tình, chỉ là đi lại thiếu. Đương đại trưởng lão cầm lệnh bài nhìn thấy hắn thời điểm, hắn kinh ngạc trong chốc lát sau liền đi theo đi hoa ra. Này lệnh bài hắn nhận ra tới, là địch đại tướng quân lệnh bài, có thể trực tiếp điều động sở hữu quận vương thành chủ, lại nghe nói là tiểu công chúa cùng mặc vũ đều ở, tốc độ này không thể nói không mau. Tư Ma u nguyệt nhìn thấy an hy. Hành lễ sau liền làm hắn ngồi xuống, hỏi, An quận vương, ngươi có biết, ta hôm nay kêu ngươi tới có chuyện gì sao? Đã ở trên đường nghe đại trưởng Lao nói qua, An Hy đáp, không nghĩ tới Tây Tơi quận thế nhưng xuất hiện hồn tập, còn cùng trịnh ra cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu ngươi biết, vậy không cần ta tốn nhiều môi lưỡi. Tư Mã U Nguyệt nói, đối này ngươi có ý kiến gì không? Nguyên bản đây là trịnh ra cùng hoa ra ra tộc sự tình, cho nên ta cũng không có tính toán như thế nào nhúng tay. Nhưng là hiện tại nếu dính dáng đến trịnh ra, kia quận vương phủ liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá ta tưởng trực tiếp tìm tới trịnh ra, chỉ sợ bọn họ sẽ không thừa nhận. Chúng ta cũng không thể điều tra ra sau lưng hồn tộc mục đích, cho nên ta cảm thấy hiện tại có thể tương kế tự kế, làm trịnh gia lộ ra dấu vết. Chúng ta nhân cơ hội bắt được hồn tộc sau lưng người. Hắn cái này ý tưởng cùng tư má u nguyệt cùng hoa Húc thương nghị kết quả không sai biệt lắm. Tư má u nguyệt hơi hơi gật gật đầu, nói, như vậy xác thật là ổn thỏa nhất. Trịnh ra chẳng qua là một cái nho nhỏ thế ra, đối phó nó là tiếp theo, chủ yếu là bắt được hồn tộc người. Nếu hai người các ngươi ý tưởng đều là như thế này, ta đây tưởng sự tình phía sau liền không cần ta nói cái gì nữa. Các ngươi cộng lại là được. Tiểu công chúa mặc kệ sao? An hy hỏi. Ta đối nơi này sự tình cũng không quen thuộc, đối trịnh ra cũng không quen thuộc, liền không tham dự. Tư mã U Nguyệt nói, nếu không phải bởi vì chuyện này liên lụy đến hồn tộc, nàng khả năng đều sẽ không ra cái này đầu Các ngươi là nơi này thế ra, cũng là nơi này quận vương, nhưng việc này các ngươi xử lý thì tốt rồi. An Hi bọn họ nghe nàng nói như vậy, còn tưởng rằng là nàng không muốn nhúng tay chuyện như vậy, là ở tôn trọng bọn họ quyền lợi, trong lòng đối nàng lại xem trọng vài phần. Chỉ có hiểu biết nàng nhân tài biết, nàng luôn luôn thích đương phủi tay trưởng quầy, có thể không tự mình đi làm sự tình, nàng liền sẽ không động nhất động tay. Chúng ta đây hiện tại thương nghị một chút đối sách đi. Hoa húc đối quận vương nói, đúng rồi, đại trưởng lão nhưng có cho ngươi nói. Vi ra cũng tham dự đến chuyện này tới. Trên đường thời gian quá ngắn, chỉ tới cập nói hồn tập sự tình. Vi ra sự tình còn không có nghe nói. Các ngươi cùng Vi ra không phải thế giao sao? Bọn họ là tính toán trợ giúp các ngươi. Kia nói như vậy. Quận vương ngươi nghĩ sai rồi. Vi ra cũng không phải muốn giúp chúng ta, mà là đã cùng Trịnh gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoa húc nhắc tới Vi ra. So nhắc tới trịnh gia càng tự giật. Đây là có chuyện gì? Hoa vũ đem vi tinh sự tình, còn có lời hắn nói đều nói cho An Hy. An Hy nghe hắn nói xong, nói, kia chuyện này liền có điểm phiền toái, Không biết vi ra hay không cũng tham dự đến hồn tộc sự tình tới. Nếu là, thậm chí bọn họ sau lưng cũng có hồn tộc nói, kia tình thế liền càng thêm nghiêm túc. Bọn họ không biết. Trịnh ra cũng không có đem cái này nói cho bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Hoa ra người xem tư Mã U Nguyệt như vậy khẳng định, biết nàng nói hẳn là không có sai. Trịnh ra sau lưng có hồn tộc sự tình là nàng nói ra, kia vi ra nàng hẳn là cũng rõ ràng. Phía sau bọn họ chế định kế hoạch cũng liền có thể dựa theo cái này tới. Bất quá, nàng nói là trong lúc vô ý tham dự đến chuyện này tới vì cái gì có thể tại như vậy đoạn thời gian liền đem những việc này sở như vậy rõ ràng khẳng định là có bọn họ nhìn không thấy người đi tra xem ra quỷ vương quả nhiên thực sủng ái nàng a.